Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Phần 1. Tên sách, 70 niên đại vượng và vượng. Tác giả, đề mạc mạc đề. Văn án. Một. Một sớm trở lại 70, tam hảo học sinh Trần Niên miên thế nhưng thành Trần Gia loan đội sản xuất mệnh ngành khắc phu bần nông, còn gặp phải bị vô lương láo cha gả cho trong thôn chó ghẻ vận mệnh. Trọng nam kinh nữ, ép duyên, cái này cha không thể muốn. Nhị. Trần Gia loan Trần Niên miên hiểu điệu nhiều vẻ. Là xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân, đáng tiếc này đại mỹ nhân là cái khắc phù, ai dám cùng nàng làm mai chuẩn không có kết cục tốt. Ai ngờ, trong thôn mới tới nam thanh niên trí thức thế nhưng không tin cái này tà, cùng nàng nói đến luyến ái, còn chuẩn bị cưới nàng vào cửa. Chưa xuất ra các cô nương gấp đến đỏ mắt, tranh nhau chạy đến thanh niên trí thức trước mặt cấp trần niên nghiên mách lẻo. Nam thanh niên trí thức sụ mặt quát lớn nói, lại làm phong kiến mê tín, liền đem các ngươi đưa đi giáo dục lao động. Các cô nương lại tức lại cấp, cắn răng thầm hận đều chờ xem cái này thanh niên trí thức kết cục. Sau lại, người kia người đều nói khắc phu Trần Niên Niên không chỉ có thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ, thanh niên trí thức thân thể còn càng ngày càng tốt, chức quan cũng càng lên càng cao. Người trong thôn thầm nghĩ, này Trần Niên Niên nơi nào là khắc phu, rõ ràng chính là phúc khí quá thịnh, người bình thường thừa nhận không được, sớm biết rằng bọn họ nên tiên hạ thủ vi cường. Nghe nói lời này Trần Niên Niên suy nói, tỉ rất bận, chớ củ. Một câu tóm tắt, 70 phần đầu nhớ. Trưng một xuyên thư, lạnh thấu xương gió lạnh trung, rào rạt đông tuyết giống tơ liếu dường như không ngừng rơi xuống, trần ra loan đội sản xuất nông hộ nhóm, một bên vây quanh nhà mình bếp lò, một bên nói thầm, này tuyết đã hạ ước chừng nửa tháng, đến bây giờ không hề có dừng lại dấu hiệu, cũng không biết rốt cuộc khi nào mới là cái đầu. Chính trực an tiết trong lúc, đội sản xuất nghỉ, khó được không cần làm việc, các thôn dân thuận miệng oán giận sau lại xoay người đầu nhập vui mừng bầu không khí chung Nhưng mà ở như vậy ảnh gia đình tụ hỉ khí dương dương ngày hội Trần Quý Tài trong nhà lại thường thường chuyển ra vài tiếng nữ nhân khóc đề. Niên niên mới 20 tuổi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem nàng gả cho Trần Mặt Dỗ? Đội sản xuất người đều biết Trần Mặt Dỗ kia lao bà lúc trước là chết như thế nào? Ngươi hiện tại lại muốn đem niên niên gả cho hắn, kia không phải đem niên niên hướng hố lửa đầy sao? Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a? Nghĩ đến nữ nhi tương lai vận mệnh, tôn tuệ phương đỏ hốc mắt, nước mắt theo hai sườn gương mặt không ngừng đi xuống lưu. Còn chưa khóc thành tiếng Trần Quý Tài liền hoành mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khóc khóc khóc. Ngươi liền biết khóc. Tuyết Nhất ngươi con mẹ nó là cho ai khóc tăng đâu? Ngươi nam nhân còn chưa có chết, ngươi cái chết đàn bà có phải hay không lại thiếu tấu? Đối nam nhân sợ hãi thâm nhập cốt thủy, nghe được Trần Quý Tài nói, tôn tuệ phương chạy nhanh lau lau chính mình trên mặt nước mắt, không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình như hoa như ngọc nữ nhi sắp muốn đối mặt sự tình, nàng vẫn là cố nén sợ hãi, run rẩy nhỏ giọng cãi lại. Ý đồ thay đổi Trần Quý Tài chủ ý. Niên niên từ nhỏ liền lớn lên đẹp, làm việc cũng so giống nhau cô nương lợi hại, chọn phân chồng chọn mọi thứ đều được. Tôn Tuệ Phương quan sát đến Trần Quý Tài sắc mặt, thật cẩn thận mà ước lượng tìm từ, trước hai năm tới cửa làm mai người nhiều như vậy, cái nào không thể so Trần Mặt Dỗ Cường, kia Trần Mặt Dỗ so ngươi còn lớn hơn hai tuổi, là trong thôn nổi danh tên Du Thủ Du Thực, niên niên lại không thiếu nhà chồng, ngươi đem niên niên gả qua đi là đồ cái gì. Trần Quý Tài cầm điếu thuốc côn xoạch xoạch chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, nồng đậm xương coi chung, lộ ra hắn kia trương tràn đẩy nếp nhăn lại hắc hoàng mặt. Đó là trước kia, người đi bên ngoài hỏi một chút, hiện tại nàng có cái nào nam nhân dám cưới? Trần Mặt Dỗ làm sao vậy? Phía trên không có cha mẹ, Niên Niên gả qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Phía dưới nữ nhi tuổi so Niên Niên còn đại một tuổi, chờ Niên Niên gả qua đi, nàng cũng không sai biệt lắm nên bản chuyện cưới hỏi. Đến lúc đó Niên Niên lại cấp Trần Mặt Dỗ sinh đứa con trai nhưng con nàng ngày lành quá. Phi, Trần Gia loan liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết Trần mặt dỗ là cái cái dạng gì người, chơi bời lêu lỏng không nói còn ái say rượu ái đánh người, tóm được cơ hội còn thích chiếm trong thôn này đó phụ nữ tiện nghi, miêu ngại cổ ghét, đi ngang qua nhà hắn người đều hận không thể hướng hắn ra môn miệng phun nước miếng, cứ như vậy người Trần quý tài cư nhiên còn nói là đem Trần Niên Niên gả qua đi hưởng phúc. Nếu không phải Trần Niên Niên là từ chính mình trong bụng ra tới, Mà nàng lại không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Trần Quý Tài sự tình, Tôn Tuệ Phương đều phải hoài nghi Trần Niên Niên không phải Trần Quý Tài thân sinh. Tôn Tuệ Phương trong lòng oán trách, ngoài miệng lại không dám nói nửa câu lời nói nặng. Nhưng Trần Mặt Dỗ này tuổi cũng thực sự quá lớn một ít, ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái tiểu tử vẫn luôn đối Niên Niên có ý tưởng, nếu không ta hôm nào lại đi hỏi một chút. Người nói người nọ ta biết, bọn họ kia một đại gia người già phụ nữ và trẻ em, toàn dựa hắn cùng hắn cha hai người tránh công điểm, một năm xuống dưới Tránh lương thực còn chưa đủ bọn họ người một nhà phân, còn không bằng gà cho Trần Mặt Dỗ. Càng quan trọng là Trần Mặt Dỗ hứa hẹn chỉ cần Trần Quý Tài đem Trần Niên Niên gà cho hắn, hắn liền cấp Trần Quý Tài 5 trương phiếu gạo, 2 trương phiếu thịt, lại thêm 10 đồng tiền làm lễ hỏi. Trần Niên Niên phía trên có cái ca ca, phía dưới còn có cái đệ đệ, một nhà 5 cái lao động, ăn cơm dùng tiền địa phương nhưng một chút không ít. Trần Mặt Dỗ cấp lễ hỏi như vậy phong phú, Trần Quý Tài không có lý do gì cự tuyệt việc hôn nhân này. Lễ hỏi sự hắn không có nói cho Tôn Tuệ Phương, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều là từ hắn làm chủ, Tôn Tuệ Phương liền không có nói chuyện phân. Mắt thấy việc này không có xoay chuyển đường sống, Tôn Tuệ Phương chung quy là không nhịn xuống khóc lên tiếng, nàng đáng thương nữ nhi à, như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Nghe được nàng khóc nước nở, Trần Quý Tài trong lòng bực bội càng sâu, này chết đàn bà cả ngày liền biết khóc, thật là phiền chết cá nhân. Càng nghĩ càng giận, Trần Quý Tài gỡ xuống trong miệng tẩu thuốc, dơ tay liền đánh vào Tôn Tuệ Phương trên mặt sinh ra như vậy cái đồ vật ta nếu là người nhất định tìm cái cây cột đâm chết ta nhà họ trần là đổ tám đời mốc mới bị các ngươi này hai nữ nhân cuốn lên còn không nghĩ gả cho trần mặt dỗ liền nàng như vậy trừ bỏ trần mặt dỗ còn có ai dám cưới nàng nếu không phải nàng nói đến một nửa trần quý tài đột nhiên ngừng câu chuyện kinh nghi hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn cuối cùng hùng hùng hổ hổ này sinh ác độc mà đem tôn tuệ phương đánh ngã xuống đất trần niên niên thân ở vô biên vô hạn bạch quang trùng mở vô thố sợ hai trung Bạch quang cuối đột nhiên xuất hiện một cái phúc mãn tuyết trắng tiểu đạo, Trần Niên Niên ngâng lên chân liền hướng trên đường nhỏ chạy. Ở từng đợt hỗn loạn tiếng khóc cùng tiếng mắng ở mỹ trung, Trần Niên Niên đột nhiên mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là mang theo cái khe bùn đất tưởng, cùng với đỉnh đầu phát hoàng rách nát mùng. Trần Niên Niên cảm thấy nhất định là nàng rời giường tư thế không đúng, nàng bất quá là về quê giải sầu, như thế nào sẽ tới một cái như vậy quỷ dị địa phương. Nhắm mắt, chớn mắt, lại nhắm mắt, lại chớn mắt, như thế lặp lại rất nhiều lần trừ bỏ đôi mắt trở nên chua xót bên ngoài, chung quanh hoàn cảnh không có bất luận cái gì biến hóa, nguyên bản còn cường làm chấn định Trần Nhiên Nhiên, cái mũi đau sót, nước mắt liền cùng không cần tiền đi xuống rớt. đây là chỗ nào a, nàng không phải là bị bọn buôn người quải đến trong núi đi, tưởng tượng đến tin tức chung những cái đó bị lừa bán người bi thảm vận mệnh, Trần Nhiên Nhiên khóc đến lợi hại hơn. không được, nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Trần Nhiên Nhiên lau lau nước mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy. ai ngờ hai chân vừa rơi xuống đất. Phòng môn đã bị người mở ra, Trần Niên Niên cùng cái chấn kinh con thỏ dường như, nút nhát sợ sệt hướng tiến vào phụ nữ trên người nhìn liếc mắt một cái. Trên quần áo mụn vá đều mau không đến được, vừa thấy ra nhân này liền tương đối nghèo, vàng như đến trên mặt trừ bỏ lấm tấm cùng nếp nhăn, còn có cái chảy huyết miệng vết thương. Niên Niên, ngươi không phải đi hái rau sao, khi nào trở về? Trần Quý Tài Tấu tôn tuệ phương một đốn sau không biết đi ra cửa nơi nào, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, nghe được buồng trong truyền đến tiếng khi thiếu chút nữa không bị hủ chết. Tráng lá gan tiến vào vừa thấy, thế nhưng là Trần Nhiên Nhiên. Thấy Trần Nhiên Nhiên mang theo vẻ mặt nước mắt, Phong bị dường như nhìn nàng, tôn tuệ phương bi từ tâm tới, thầm nghĩ vừa rồi nàng cùng Trần Quý Tài những lời này đó nhất định là bị Trần Nhiên Niên nghe thấy được. Ta số khổ nữ nhi à, là mụ mụ không bản lĩnh, không có thể bảo vệ ngươi, ngươi ba thật là thật tàn nhẫn, biết rõ Trần Mặt Dỗ không phải cái thứ tốt, còn đem ngươi hứa cho hắn. Trần Quý Tài không ở nhà, Tôn tuệ phương lúc này mới dám lớn tiếng khóc thét. Nàng không màng trần niên niên cứng đờ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn đem chính mình mấy năm nay hủy khuất tất cả đều khóc ra tới. Bị xa lạ nữ nhân ôm lấy trần niên niên có chút vô thố, một hồi lâu mới rôi tay vô vô nàng bối, mang theo nghẹn ngào nói, đừng, đừng khóc. Tôn tuệ phương thút tha thút thít đứng lên, nữ nhân đời này chính là như vậy số khổ, niên niên à, nếu là thực sự có kiếp sau, làm heo làm cậu đều không thể lại làm nữ nhân, nếu không phải luyến tiếp Mụ mụ thật muốn tìm căn dây thừng treo cổ chính mình. Nàng lau lau nước mắt, một bụng oán giận ở nhìn đến Trần Niên Niên dại ra biểu tình khi thu trở về. Niên Niên, trên người của ngươi ăn mặc là cái gì kỳ kỳ quái quái, quái quần áo à, chạy nhanh đi thay đổi, bằng không đợi chút người bà bà trở về lại đến mắng ngươi. Chờ đến Tôn Tuệ Phương rời đi về sau, Trần Niên Niên lại ở trong phòng đãi hồi lâu, ý thức được chính mình gặp so lửa bán càng không thể tư nghị sự tình khi, nàng hoa rất dài thời gian tới tiêu hóa sự thật này ở rách nát trong ngăn tủ tìm ra một kiện đỏ thâm áo khoác thay sau Trần Niên Niên đi ra phòng nhà chính tường đất thượng dán một trương lịch treo tường Trần Niên Niên nhìn lịch treo tường thượng niên đại trước mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh tuy rằng trong lòng đã có suy đoán nhưng suy đoán biến thành hiện thực sau nàng vẫn là có điểm không chịu nổi nàng cư nhiên mang theo thân thể của mình xuyên qua đến như vậy một cái nghèo khổ niên đại duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là nàng xuyên tiến chính là một quyển trong tiểu thuyết mà này bổn tiểu thuyết nàng vừa vặn xem qua Tiểu thuyết Trung Trần Nhiên Nhiên là một cái số khổ pháo hôi nữ xứng, nguyên bản nàng ở Trần Gia loan đội sản xuất là có tiếng xinh đẹp, tiến đến cầu hôn người nối liền không dứt, trong nhà ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Chọn tới nhặt đi sau, Trần Quý Tài đem nàng hứa cho nhà máy điện công nhân, cái kia công nhân tuy rằng so Trần Nhiên Nhiên lớn mau 10 tuổi, nhưng hắn mỗi tháng cầm hơn 20 khối tiền lương, sinh hoạt so với bọn hắn loại này nông dân nhưng hảo đến nhiều. Khi đó Trần Quý Tài cùng tôn tuệ phương nhật tử quá đến có thể nói là phong cảnh cực kỳ. Thật là đi đường đều mang phong, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang. Việc hôn nhân mới vừa định ra không lâu, nhà máy điện phát sinh sự cố, cái này công nhân liền bất hạnh gặp nạn, người đều đã chết, hôn sự tự nhiên cũng liền trở thành phế thải, trừ bỏ đáng tiếc Trần Niên Niên tổn thất một môn hảo việc hôn nhân ngoại, đối với công nhân mất đi sinh mệnh Trần Quý Tài không có một tia tiết hận. Chờ đến công nhân đầu thất qua đi, Trần Quý Tài lập tức lại thế Trần Niên Niên nói một môn việc hôn nhân, lần này đối tượng là Cung Tiêu xã người bán hàng. Người trong thôn đều không được cảm thán một câu Trần Niên Niên mệnh hảo, có chút chưa xuất giá cô nương ghen ghét đến mắt đều đỏ. Đáng tiếc người định không bằng trời định, nguyên bản thân cường thể kiện người bán hàng ở cùng Trần Niên Niên đính hôn sau, nửa đêm đột phát bệnh tật, ngày hôm sau buổi sáng lên liền đi đời nhà ma. Trần Niên Niên hôn sự lại một lần trở thành phế thải. Lúc này trong thôn bắt đầu có tin đồn nhảm nhí, bất quá chính trực đặc thù thời kỳ, mặc kệ là trong thành vẫn là nông thôn đều không chuẩn làm phong kiến mê tín. Khắc phu loại này phong kiến cách nói là không cho phép bai ở bên ngoài nói, nhưng trong thôn những cái đó phụ nhân tụ ở bên nhau, tổng phải có điểm đề tài câu chuyện, dần ra, Trần Niên Niên khắc phu liền thành một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Mắt thấy không ai còn dám tới cửa làm ai, Trần Quý Tài ở hắn ra môn khẩu đem những cái đó khua môi múa mép người mang cái máu chó phun đầu, còn uy hiếp nói nếu ai còn dám nói hắn nữ nhi khắc phu, hắn liền đi cử báo những người này làm phong kiến mê tín. Tuổi tác tiệm lớn lên trần nghiên miên chủ mã đến càng thêm duyên dáng yêu kiểu, ngẫu nhiên từ cửa thôn đi ngang qua, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cách hơn nửa năm sau, thôn bên một cái tiểu hỏa mang theo bà mối tiến đến cầu thân. So với phía trước công nhân cùng người bán hàng, cái này nông thôn tiểu hỏa điều kiện hiển nhiên không có như vậy ưu tú, bất quá hắn cứu cứu là bọn họ đội sản xuất thư ký, mặc kệ là kế công điểm vẫn là cuối năm phân lương, đều sẽ niệm người một nhà tình cảm, cấp cháu ngoại trai ra một ít ưu đãi, tiểu tử hứa hẹn Cùng Trần Niên miên hôn sau, mỗi năm sẽ cho Trần Quý Tài ra đều ra 20 cân lương thực. Có thể đều ra 20 cân lương thực tại đây ăn không đủ no niên đại đã xem như phi thường khó được. Nghị thân đối tượng liên tiếp xảy ra chuyện, làm Trần Niên miên hôn sự trở nên gian nan, hiện giờ còn có người tới cửa cầu thân, Trần Quý Tài tự nhiên là cầu mà không được. Hắn hai lời chưa nói liền đồng ý việc hôn nhân này, hơn nữa còn lấy ra ngày thường liên tiếp uống cao lương rượu chiêu đái bà mối cùng nông thôn tiểu hỏa, ai biết tiểu tử uống đến quá nhiều về nhà qua sông khi không cẩn thận rớt vào trong sông cứu trở về tới thời điểm thân thể đã cổ đến cùng cái khí cầu dường như từ đây trần niên niên này khắc phu tên tuổi là hoàn toàn chứng thực không còn có một người nam nhân dám cưới nàng ngay cả trần quý tài xem nàng ánh mắt cũng càng ngày càng ghét bỏ rất nhiều thời điểm thậm chí còn động thủ đánh nàng cảm thấy nàng là cái tai họa hai năm đi qua vẫn là không ai dám lên môn cầu hôn trần quý tài sao có thể không nổi nay trần mặt dỗ tuy rằng là cái đã chết lao bà người góa vợ còn một thân tập tục xấu nhưng liền hướng kia mười khối lễ hỏi Trần Quý Tài liền nguyện ý đem Trần Niên Niên gả cho hắn dựa theo nguyên thư trung phát triển lúc này Trần Niên Niên hẳn là nhảy sông tự sát chưa thoại, bị Trần Quý Tài buộc gả cho Trần Mặt Dỗ hôm sau Trần Mặt Dỗ bắt đầu đối nàng còn có mới mẹ cảm chỉ là ở Trần Niên Niên liên tiếp sinh hai cái nữa như sau Trần Mặt Dỗ bản tính bại lộ đối nàng không đánh tức mắng không chịu nổi Trần Niên Niên cuối cùng lựa chọn dùng tới điếu phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh Bởi vì Trần Mặt Dỗ cùng nguyên phối nữ nhi là tiểu thuyết nữ chủ, tình yêu cùng sự nghiệp xong thu hoạch nàng bắt đầu khát vọng thân tình, cho nên ở biết rõ Trần Mặt Dô đã làm sai chuyện tình, nàng vẫn như cũ lựa chọn cùng Trần Mặt dỗ giải hòa, lúc tuổi già Trần Mặt Dô không chỉ có không có được đến bao ứng, ngược lại quá đến xôi gió xuôi nước, còn sống đến 80 tuổi tuổi hạt. Nữ xứng kết cục làm Trần niên niên thập phần khó chịu, nàng không hiểu được rõ ràng nữ xứng cái gì chuyện xấu đều không có đã làm, tác giả vì cái gì phải cho nàng như vậy một cái kết cục đang lúc Trần Niên Niên vì nguyên chủ vận mệnh tiết hạt khi ngoài cửa truyền đến mấy nam nhân nói chuyện với nhau thanh, chương hai bắt đầu làm việc làm việc, tiến vào người là Trần Quý Tài cùng hắn hai cái nhi tử, nữ xứng bi thảm nhân sinh hoàn toàn là nàng thân cha Trần Quý Tài tạo thành, rõ ràng là chính mình nữ nhi, Trần Quý Tài lại nhẫn tâm đem nàng gả cho Trần Mặt Rộ như vậy một người nam nhân, vừa thấy đến Trần Quý Tài Trần Niên Niên liền nghĩ tới hắn làm những cái đó dơ bẩn sự, trên mặt cũng mang theo rõ ràng bài xích, vì phòng ngừa chính mình thiếu kiên nhẫn. Nàng xoay người liền vào trong phòng bếp. Cha, Trần Mặt Dỗ cấp lễ hỏi cũng không tệ lắm, chạy nhanh đem nàng gà cho đi, ta còn chờ cưới vợ đâu. Nói chuyện chính là nguyên chủ đệ đệ Trần Thiên Lộc, làm Trần Quý Tài yêu thương tiểu nhi tử, Trần Thiên Lộc đối Trần Niên Niên cái này tỉ tỉ cả ngày không phải quát mắng, chính là cùng Trần Quý Tài cùng nhau quở trách nàng. Nghe nói Trần Mặt Dỗ phải cho trong nhà 10 đồng tiền lễ hỏi, nhưng đem Trần Thiên Lộc cấp vui vẻ hỏng rồi, biết rõ Trần Niên Niên liền ở nhà, ngự khí cũng không nửa điểm lấp. Ở trong phòng bếp Trần Miên Niên lắc lắc đầu, thầm nghĩ thật đúng là có cái dạng nào lao tử sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Trần Quý Tài gõ gõ tẩu thuốc, nhanh. Nói, trực tiếp tới phòng bếp, đối với Trần Niên Niên nói, trước hai ngày thủ công thời điểm, Trần Mặt Dô nói cho ta hắn nguyện ý cưới người, ta chuẩn bị chờ đầu xuân lúc sau liền đem người gả qua đi. Nay hoàn toàn không mang theo thương lượng ngữ khí làm Trần Niên Niên trong lòng một ngạnh, hôn nhân như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể như vậy cho đùa. Trần Quý Tài hắn có cái gì quyền lợi làm chủ đem nàng gả chồng. Ta không gả. Trần Niên Niên nhìn Trần Quý Tài, trong mắt mang theo một mặt phẫn nộ. Ngươi có ý tứ gì? Trần Quý Tài đối nàng thái độ thực không vui. Trần Niên Niên hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nói, như thế nào, không nghe mình bại sao. Ta nói ta không gả. Ngươi tìm chết ta. Trần Quý Tài vung lên tẩu thuốc liền hướng trên người nàng đánh. Trần Thiên Lộc vội và ngăn cản một chút, nói, cha đừng đánh, đánh hoa mặt liền không đáng giá tiền. Nói xong, lại hướng về phía Trần Niên Niên ổn ảo, ngươi không đồng ý cũng đến không đồng ý. Nhân ra có thể coi trọng ngươi cũng là chúng ta trần ra tổ tiên tích đức. Trần Thiên Lộc ý tưởng cùng Trần Quý Tài nhất trí, chỉ cần có thể đem Trần Niên Niên gả đi ra ngoài, gả cho ai đều được. Nga, nếu là tổ tiên tích đức sự tình, vậy ngươi như thế nào không đi gả? Trần Thiên Lộc tức giận đến cắn răng, Trần Niên Niên, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi câm miệng. Ba, Việc hôn nhân này ta không đồng ý. Chúng ta không thể đem Niên Niên hướng hố lửa đẩy từ vào cửa liền trầm mặt đại ca Trần Thiên Hoàng nói. Tôn Tuệ Phương đem Trần Niên Niên hộ ở sau người nói, ta cũng không đồng ý. Có người giúp chính mình nói chuyện, Trần Niên Niên cũng càng có tự tin. Trần Mặt Dô đã 40 vài, mà ta mới 20 tuổi, gả cho ai không tốt, ta vì cái gì phải gả cho hắn. Đội sản xuất điều kiện so với ta tốt tìm không ra mấy cái, ta dựa vào cái gì muốn tự cam hạ tiện đi gả cho hắn. Người điều kiện hảo cái rắm Liền ngươi kia đầy mặt suy khí bộ dáng, cái nào không muốn sông dám cưới ngươi. Không hảo đem khắc phu hai chữ nói thẳng ra tới, Trần Quý Tài tổn hại nói. Lớn như vậy, Trần Niên Niên chưa từng có bị người dùng như vậy khắc nghiệt chữ mang quá, tuy rằng ở trên mạng ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến có người phun tảo trong nhà người trọng nam kinh nữ, nhưng loại chuyện này đối với nàng như vậy đặc thù gia đình người tới nói thật ra là quá xa xôi. Khi đó nàng thật sự không nghĩ ra rõ ràng đều là chính mình hài tử, vì cái gì có cha mẹ sẽ bất công thành như vậy. Thằng đến xuyên đến nơi này, nàng mới chân thật cảm nhận được có một cái trọng nam khinh nữ phụ thân là một kiện cỡ nào lệnh người tuyệt vọng lại hít thở không thông sự tình, phẫn nộ, chán ghét, căm hận chờ nhiều loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, dẫn tới Trần Niên Niên nhìn Trần Quý Tài gương mặt liền có chút buồn uôn. Nàng chịu đựng ghê tởm nói, đều thời đại nào, còn làm phong kiến mê tín này một bộ, bọn họ chết đều là ngoài ý muốn, mạnh mẽ tính ở ta trên đầu quả thực chính là vớ vẩn. Hiện tại đều cổ vũ tự do yêu đương, phản đối ép duyên. Ta nếu là không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ ta gả cho Trần Mạng dỗ. Trần Quý Tài cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không gả ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Trần Niên Niên nhưng không sợ, nàng bẻ đầu ngón tay đếm Trần Quý Tài hành vi phạm tội, ngược đại phụ nữ, còn làm phong kiến mê tín. Ngươi nói ta nếu là đi cử báo ngươi, ngươi có thể hay không bị nhốt lại giáo dục lao động. Còn dám uy hiếp ta, phản thiên ngươi. Xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, thiên lộc, buông tay mắt thấy Trần Thiên Lộc liền phải kéo không được Trần Quý Tài, Trần Thiên Hoàng cũng đi theo hỗ trợ ôm lấy hắn cánh tay. Trần Thiên Lộc là ước gì Trần Niên Niên bị tấu, nhưng hắn cha lúc này rõ ràng ở nổi nóng, xuống tay không nhẹ không nặng, vạn nhất đem Trần Niên Niên mặt đánh hoa hoặc là người đánh tráng váng tiếc nhưng làm sao bây giờ? Cha a, nhẫn nhẫn, ngươi trước nhẫn nhẫn, ngươi nếu là cảm thấy ta không dám, ngươi lại có thể thử xem xem, làm ta gả cho Trần mặt dỗ còn không bằng làm ta đi tìm chết, liền chết còn không sợ. Ta còn sợ ngươi sao? Nếu là Trần Quý Tài động thủ, kia Trần Niên Niên nhất định đi cáo hắn, nàng không phải nguyên chủ, Trần Quý Tài cũng không phải nàng thân cha, đem nàng chọc nóng nảy nàng cũng sẽ không bận tâm cái gì. Giọng nói của nàng quyết tuyệt làm Trần Quý Tài ngơ ngẩn, nhất thời đã quên làm ra phản ứng. Ở đại cách mạng loại này mẫn cảm thời kỳ, tùy tiện một câu là có thể bị người khấu thượng đỉnh đầu mũ, người nhà chi dàn cho nhau cử báo cũng không ở số ít. Nay tiểu tiện nhân nếu thật là đi cử báo hắn kiếp nhưng đến không được nhưng thật ra Trần Thiên Hoàng trước đã mở miệng Niên Niên ngươi đừng nói nữa ba đang ở nổi nóng ngươi về trước phòng đi thôi Trần Niên Niên nhìn Trần Quý Tài liếc mắt một cái hai lời chưa nói liền trở về chính mình nhà ở lấy lại tinh thần Trần Quý Tài bị Trần Niên Niên kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng tức giận đến chết khiếp bất quá rốt cuộc là kiêng kỵ nàng nói những lời này đó tuy rằng không thể động thủ nhưng hắn ngoài miệng nhưng không nhàn rỗi mang chửi người thô tục không dứt bên hay đem Trần Niên Niên bẩn cợt không đáng một đồng không nói Còn dùng một ít thập phần ác độc chữ nguyền rủa nàng. Sắp ngủ trước, Trần Niên Niên còn có thể nghe được Trần Quý Tài hùng hùng hổ hổ thanh âm. Chửi rủa không đau không ngứa, như vậy sinh khí cũng không có động thủ, Trần Niên Niên biết này Trần Quý Tài là bị nàng hù dọa. Nàng bực bội dùng chăn che lại đầu mình, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Đêm dài thời điểm, mọi thanh âm đều im lặng, bên ngoài tuyết không biết khi nào ngừng, nông thôn phòng ốc vách tường cũng không cách âm, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại không bao lâu. Trần Niên Niên đã bị cách vách phòng kia đình thai nhức góc tiếng ngay đánh thức. Nhìn chầm chầm kia đình phát hoàn màn, Trần Niên Niên trong mắt chậm rãi nổi lên nước mắt. Ở nàng lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền qua đời, vẫn luôn đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn lớn lên. Tuy rằng không có ba mẹ, nhưng gia gia nãi nãi cho nàng ái một chút cũng không ít, chưa từng có làm nàng hâm mộ quá con nhà người ta. Nàng từ nhỏ liền so người khác nghe lời hiểu chuyện, vẫn luôn là đại gia trong mắt ngoan ngoãn nữ, thông qua chính mình nỗ lực thi đậu nhất lưu học phủ sau. Gia gian mãi mãi lại lần lượt qua đời, Trần Niên Niên trong khoảng thời gian này vẫn luôn buồn bực không vui, lại không nghĩ rằng chính mình không thể hiểu được liền tới tới rồi nơi này. Đối với không có vướng bận nàng tới nói, xuyên thư tuy rằng hoang đường nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, cô độc một mình người đến nơi nào không phải sống. Chính là xuyên qua đến vật tư thiếu thốn, điều kiện gian khổ thập niên 70, Trần Niên Niên vẫn như cũ bừng tỉnh vô thố. Bạo ngược vô lương cha cha, hắc tâm can đệ đệ, mặc kệ sự ca ca cùng yếu đối mâu thần. Quán thượng này toàn ra thật đúng là làm người đau đầu. Việc đã đến nước này, Trần Niên Niên cũng minh bạch tứ cố vô thân chính mình chỉ có thể trở nên càng thêm kiên cường, mới có thể đối mặt sau này đủ loại sự tình. Gia Gia mãi mãi cho tới nay tâm nguyện đều là hy vọng nàng đời này đều có thể trôi chạy bình an, cho nên không quan hệ, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, nàng đều sẽ tràn ngập tính dài sống sót. Trần Niên Niên lau khô chính mình nước mắt, che lại lô thai lại lần nữa nhắm lại mắt. Niên Niên, mau rời giường nên bắt đầu làm việc. Buổi sáng 6 giờ, trời còn chưa sáng, Trần Niên Niên đã bị Tôn Tuệ Phương đánh thức. Nếu đã quyết định ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống, Trần Niên Niên tự nhiên cũng đến nhanh chóng thích ứng nơi này sinh hoạt. Nàng xoa xoa chính mình khô khóc mắt, nhanh nhẹn mặc xong rồi quần áo. Chờ Trần Niên Niên thu thập hảo đến đội sản xuất đập lớn thời điểm, làm việc người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Trần gia Loan Đại đội trưởng Trần Phú quốc điểm nhân số sau liền bắt đầu phân phối công tác. Đại Tuyết Phong Lộ Trong thành người vào không được, trong thôn người cũng ra không được, Trần Phú Quốc liền an bài cường tráng nam đồng chí đi sạn tuyết, dư lại người già phụ nữ và trẻ em còn lại là đi làm cỏ xới đất. Năm một quá liền phải lập xuân, năm đầu ngày mùa thực mau liền phải bắt đầu. Các thôn dân cầm nông cụ, tốt năm tốt ba kết bạn hướng lên trên công địa phương đi. Niên niên, sạn tuyết quá mệt mỏi, nếu không ngươi cùng đội trưởng nói nói cũng đi làm cỏ xới đất đi. Trước khi đi, Tôn Tuệ Phương lôi kéo Trần Niên Niên tay nói. Tốt xấu là chính mình trên người rơi xuống thịt, đối với Trần Niên Niên nàng cũng là đau lòng. Nguyên thư trung Trần Niên Niên ở khắp phu thanh danh dần dần truyền ra đi sau, sợ Trần Quý Tài không thích nàng, cho nên cô ý tìm Trần Phú Quốc, làm hắn về sau đều đem nàng cùng nam đồng chí phân đến cùng nhau công tác. Nam đồng chí mỗi ngày công điểm đều sẽ so phụ nữ nhi đồng nhiều vài phần, nhưng là làm sống cũng muốn so phụ nữ nhi đồng mệt rất nhiều. Công điểm tránh đến càng nhiều, cuối năm là có thể đổi đến nhiều một chút tiền cùng lương thực. Phần 3 Trần Niên miên vụng về muốn dùng phương thức này tới lấy lòng Trần Quý Tài, ai biết Trần Quý Tài không chỉ có không cảm kích, còn đem nàng trả giá trở thành đương nhiên. Này không, Tôn Tuệ Phương mới vừa hỏi xong, Trần Quý Tài bên kia liền kìm nén không được mở miệng, Tôn Tuệ Phương, người con mẹ nó đang nói cái gì mê sáng đâu, trong nhà sự ngươi đều dám làm chủ, trường năng lực có phải hay không. Trần Quý Tài như vậy một mắng, Tôn Tuệ Phương trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, nàng vừa không dám phản kháng Trần Quý Tài, lại không yên lòng chính mình nữ nhi. Cuối cùng nàng vẫn là căng ra đầu nói, ta đây liền cùng Niên Niên thay đổi đi, ta đi sát tuyết. Tôn Tuệ Phương liên tiếp che chở chính mình, đây là Trần Niên Niên không nghĩ tới, trong nháy mắt, nàng đối cái này yếu đối nữ nhân có một chút tân nhận thức. Bất quá nàng cũng biết, ở Trần Quý Tài trước mặt, Tôn Tuệ Phương một câu còn không bằng một cái thí tới uy lực đại. Không có việc gì, ngươi hãy đi trước, không cần phải xen vào ta. Tôn Tuệ Phương còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Trần Quý Tài kia càng ngày càng khó coi sắc mặt. Nàng không dám chậm trễ nữa thời gian Vậy ngươi nếu là đợi chút chịu không nổi Nhưng nhất định phải nói Trần Niên Niên gật gật đầu Nhìn theo tôn tuệ phương rời đi Khi thật đối với sạn tuyết việc này Trần Niên Niên cũng là không muốn Nàng một cái đại cô nương cùng một đám hán tử quậy với nhau Tính cái chuyện gì Hơn nữa nàng cũng có tự mình hiểu lấy Từ nhỏ đến lớn cực nhỏ làm việc nhà nông nàng Nếu là thật đi sạn một ngày tuyết Ngày mai buổi sáng nhất định bỏ không đứng dậy Nhưng này việc là đội sản xuất đội trường ăn bài Nếu là chính mình không đi sát tuyết, kia chẳng phải là không duy trì hắn công tác. Lúc này dám đắc tội đại đội trưởng, mặt sau Nhật tử đã có thể khổ sở. Trong lòng ý niệm mới vừa khởi, đội trưởng Trần Phú Quốc liền mở miệng. "Trần Quý Tài, người khác đều đi bắt đầu làm việc, ngươi cùng ngươi khuê nữ còn đứng ở chỗ này làm gì? Tưởng lười biếng có phải hay không?" "Không có, không có, đội trưởng chúng ta này liền đi, Nhiên Nhiên, đi mau, chúng ta đi sát tuyết." Nay Trần Phú Quốc nguyên bản cùng Trần Quý Tài giống nhau. Chỉ là Trần Gia loan bình thường thuân dân, bởi vì thượng một cái đội trưởng bởi vì năng lực không được, phân phối công tác không lo, bị đại gia tập thể khiếu nại sau, công xã lãnh đạo mới đưa người cấp đội thành Trần Phú Quốc. Trần Phú Quốc người này ít khi nói cười, thập phần nghiêm túc, chẳng sợ Trần Quý Tài loại này lưu manh hộ đến trước mặt hắn cũng là có chút sợ, cho nên thái độ của hắn là cực kỳ hảo. Bất quá Trần Phú Quốc là hoàn toàn không ăn hắn kia bộ, hắn sụ mặt nói, như vậy nhiều đại lao ra, Nơi nào yêu cầu nàng Trần Niên Niên một cái nữ hoa tử đi sạn tuyết, nói tốt phụ nữ đồng chí công tác là làm cỏ sối đất, nhà các ngươi Trần Niên Niên còn tưởng làm đặc thù có phải hay không? Sạn tuyết 12 công điểm, làm cỏ lại chỉ có 8 công điểm, bạch bạch tổn thất nhiều như vậy công điểm, Trần Quý Tài khẳng định không muốn. Hán Vội giải thích nói, đội trưởng, nhà của chúng ta Niên Niên làm việc có thể so thật nhiều hán tử đều lợi hại, ngươi làm nàng đi làm cỏ, kia không phải lãng phí sức lao động sao, theo ta thấy khiến cho nàng đi sạn tuyết tốt nhất. Gào cái gì gào, ngươi là đội trưởng vẫn là ta là đội trưởng, ngươi như vậy hành, này công tác khiến cho ngươi tới an bài được không?" Trần Phú Quốc nổi giận mắng, muốn ta nói Trần Quý Tài ngươi cái này đường cha cũng là thật đủ lòng dạ hiểm độc, liền vì điểm này công điểm liền đem chính mình nữ nhi đương như sai xử, ta nhà họ Trần như thế nào liền ra ngươi như vậy cái cầu đổ vặn. Bị chỉ vào cái mũi mắng Trần Quý Tài, trên mặt có chút không nhịn được, lại không được thiển cái mặt kỳ hảo, "Đội trưởng, ngươi đây là nói chi vậy, Nhiên Nhiên là nữ nhi của ta." Ta sao có thể không đau nàng? Thôi đi, người Trần Quý Tài là cái thứ gì người khác không biết, ta còn không biết sao. Trần Niên Niên ở nhà quá chính là ngày mấy, Trần Phú Quốc chính là rất rõ ràng. Đời trước đội trưởng đáp ứng làm Trần Niên Niên cùng trong thôn một ít hán tử làm việc việc này, hắn là vẫn luôn cầm phản đối thái độ. Đảo không phải cảm thấy Trần Niên Niên một cái nữ hoa tử làm không tốt, chỉ là hắn cùng Trần Quý Tài nhận thức vài thập niên. Này cẩu đồ vật là cái cái gì tính tình hắn là phi thường hiểu biết, Trần Niên Niên làm lại nhiều việc. Hắn Trần Quý Tài cũng sẽ không nhớ nàng nửa phân hảo. Hiện tại hắn lên làm cái này đội trưởng, khẳng định sẽ không lại làm cái này nữ hoa tử giống như trước giống nhau ngây ngốc nhậm người cha tấn. Trần Niên Niên nhìn xem Trần Quý Tài, lại nhìn nhìn Trần Phú Quốc, trong mắt vừa chuyển liền bài trừ vài giọt nước mắt. Đội trưởng, ta đi làm cỏ, ta hiện tại liền đi. Chỉ cầu câu ngươi đừng mắng cha ta. Nói xong Trần Niên Niên cầm nông cụ liền hướng trong đất chạy, biên chạy còn biên đem tay áo hướng trên mặt sát. Nhìn Trần Niên Niên cường bóng dáng. Trần Phú Quốc trong lòng càng thêm đau lòng cái này đáng thương nữ hoa, nhìn chăm chằm Trần Quý Tài ánh mắt cũng liền càng thêm không tốt. Đồ ập xuống liền mắng, "Hảo ngươi cái Trần Quý Tài, người đều đi hết, liền ngươi còn đứng ở chỗ này, lười biếng trộm được ta trước mặt, lao tử muốn khấu ngươi một cái công điểm." Trần Quý Tài nóng nảy, "Nay khấu công điểm cùng muốn hắn mệnh có cái gì khác nhau?" "Hắc, Trần Phú Quốc, ngươi con mẹ nó đừng quá quá mức." Trần Phú Quốc cười lạnh, lại lười biếng, lại không nghe chỉ huy, "Khấu một cái công điểm thật sự là quá tiện nghi ngươi." Nói, hắn liền lấy ra ghi việc đã làm phân hồng sách vở, đem Trần Quý Tài công điểm phía dưới cái kia 12 cấp hoa rớt, theo sau viết thượng 10. Trần Quý Tài trước mắt tối sầm, lập tức liền vén tay áo chuẩn bị cùng Trần Phú Quốc đánh lộn, làm con mẹ ngươi Trần Phú Quốc, ngươi cái này cậu tạm trùng dám tự mình khấu ta công điểm, lão tử đánh chết ngươi. Mắt thấy Trần Quý Tài liền phải đánh tới Trần Phú Quốc, không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái dân binh đem hắn ấn ngã xuống đất. Không phục từ an bài, còn ý đồ tập kích cán bộ, Trần Quý Tài Ngươi tư tưởng rất có vấn đề à? Giống ngươi như vậy tư tưởng giác ngộ không cao người, quả thực là chúng ta bẩn nông chung con sâu làm dầu nổi canh, cần thiết đến nghiêm túc xử lý. Tiếp theo, hắn lại đối hai cái dân binh nói: Các ngươi trước đem hắn mang đi làm việc, chờ ta đăng báo công xã sau lại xem như thế nào xử trí hắn. Trần Quý Tài khẳng định là không muốn, trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn một hồi lâu, đã bị hai cái dân binh giống kéo chết cổ giống nhau kéo đi rồi. Trần Phú Quốc đem vợ suy hồi trong túi, đôi tay bối ở sau người chậm gì gì mà rời đi đập lớn. Trương ba làng cỏ. Trần Niên Niên vào trong đất thời điểm, làm việc người đều không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn nàng, trên mặt còn lộ ra vài phần hiếm lạ. Nhưng thật ra Tôn Tuệ Phương vui mừng mở miệng, Niên Niên, mau đến mụ mụ nơi này tới. Tới. Nghĩ đến nàng đối chính mình giữ gìn, Trần Niên Niên đối với Tôn Tuệ Phương lộ ra vài phần thiệt tình thực lòng tới cười, hai bước vượt tới rồi nàng bên cạnh. Sạn tuyết kia việc quá nặng, ta lo lắng ngươi thân thể ăn không tiêu. Ngươi tới làm cỏ thật là không thể tốt hơn Tôn tuệ phương có chút kích động mà giữ nàng lại tay Tôn tuệ phương tay phá lệ thô ráp mu bàn tay thượng nếp nhăn thâm đến cùng vỏ cây giống nhau Trong lòng bàn tay cái kén không chỉ có hậu còn cùng với da bị nẻ Hai tay giao điệp ở bên nhau Chắc đến trần nghiên niên, niên thập phần khó chịu Bất quá nàng thật không có ghét bỏ Còn chấn ăn nói Về sau ta đều cùng ngươi làm giống nhau sống Tôn tuệ phương vội không ngừng nói Hảo hảo hảo Hai người nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình để nặng. Trung quanh làm việc người đều nghe xong cái rõ ràng. Những người khác ý vị không rõ cho nhau đánh ánh mắt. Một cái cầm cái quốc viên mặt béo nữ nhân cười tủm tỉm nói: Ta nói tuệ phương ngụy tử, Trần gia mương người ai không biết nhà các ngươi Trần Niên Niên làm việc lợi hại, sạn tuyết đối với chúng ta này đó nữ nhân tới nói là việc nặng đối với các ngươi gia Niên Niên cũng không phải là. Béo nữ nhân kêu hứa mỹ lệ là Trần gia loan thôn dân Trần An Bang tức phụ nhi cũng là Trần quý tài gia cách vách hàng xóm đều nói bà con xa không bằng láng riêng gần. Nhưng Trần Quý Tài cùng Trần An Bang hai nhà người quan hệ cũng không phải thực hảo, Trần Quý Tài tính tình táo bạo, tính cách cường thế, An không được mệt, thường xuyên vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng Trần An Bang một nhà phát sinh khập khiễng. Trần An Bang bọn họ biết rõ Trần Quý Tài là điều tóm được người liền căn cho điên, cho nên ngày thường đều không quá yêu phản ứng hắn. Hứa Mỹ lệ cười đến thập phần vui mừng, lời này chợt vừa nghe cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Nếu không phải Trần Niên Niên biết nguyên chủ khắc phu tên tuổi đại bộ phận đều là từ hứa Mỹ lệ thêm mắm thêm mối truyền ra đi, chỉ sợ Trần Niên Niên còn sẽ cho rằng vị này thím là ở thiệt tình thực lòng khen nàng có khả năng. Vừa dứt lời, một cái khác tóc ngắn nữ nhân lại tiếp miệng nói, cũng không phải là lợi hại, chúng ta này đó nữ nhân đều chỉ có thể đến tám cái công điểm, tối cao bất quá mới 10 cái, các ngươi Trần Niên Niên có thể được 12 cái, thật đúng là hâm mộ chết cá nhân Nga. Này chua lò ngữ khí! Trần Niên Niên đều mau hoài nghi nàng có phải hay không tranh ăn nhiều. Tôn Tuệ Phương nghe thế hai người kẻ sướng người hòa âm dương quái khí chính mình nữ nhi, trong lòng thực không thoải mái. Nhưng miệng nàng buồn, cũng không quá sẽ cùng người khác tranh luận, chỉ phải mềm ngặt mà nói, này có gì hâm mộ, ngươi nếu là cảm thấy chính mình làm được, ngươi cũng có thể đi thử thử, đội trưởng khẳng định cũng sẽ cho ngươi như vậy nhiều công điểm. Hải, ta không thể được, vẫn là các ngươi niên niên lợi hại, lớn lên xinh đẹp, còn sẽ làm việc. Lý Lan Hoa vừa nói, Một bên huy động cái quốc xối đất, trong chốc lát nàng lại đứng dậy, tiếc hận dường như thở dài. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, nàng chưa nói ra tới, nhưng ở đây người cái nào không hiểu nàng ý tứ. Tôn Tuệ Phương tức giận đến mặt đều đỏ, Trần Niên Niên méo méo tay nàng, một bên trấn an nàng, một bên trả lời, có một số việc là hâm mộ không tới, có này hâm mộ ta công phu, Lý Thẩm còn không bằng hảo hảo làm việc, nhiều tránh điểm công điểm, tránh nhiều, trong lòng tự nhiên liền cân bằng. Lý Lan Hoa trên mặt ý cười cứng đờ. Trong lòng mang thẩm, một cái gả không ra khắp phu nữ nhân, cũng không biết ở thần khí cái gì. Ai nha, ngươi lý thẩm là ở cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy tích cực. Hứa Mỹ lệ oán trách nói. Chính là, chính là, niên niên ngươi thật đúng là quá hướng trong lòng đi. Hứa Mỹ lệ nhân duyên hảo, nàng một mở miệng, người chung quanh cũng đi theo mồm năm miệng người phụ hoạn. Trần niên niên một cái chưa xuất giá nữ hải tử tự nhiên là không thích hợp cùng như vậy một đám phụ nữ trung niên cãi nhau. Nàng cũng hoàn toàn không tưởng ở ngoài miệng thể hiện. Nhìn nơi xa bóng dáng nào đó, Trần Niên Niên méo méo tôn tuệ phương tay ý bảo nàng làm việc. Thấy Trần Niên Niên không nói một lời con hạ thân tử bắt đầu giúp thảo, hứa Mỹ lệ cùng Lý Lan Hoa càng là đắc ý. Lý Lan Hoa dứt khoát ngừng tay xuống nói, Niên Niên lời này nói được cũng đúng, việc này thật sự không có gì hảo hâm mộ. Nhà của chúng ta khuê nữ trước kia cũng nói qua muốn đi làm hán tử sống, nhưng ta không đồng ý, trong nhà lại không thiếu kia hai cái công điểm ta nhưng luyến tiếc nữ nhi của ta làm như vậy trọng sống. Lời này vừa ra thật nhiều người đều ở trong lòng cười nhạo, liền nàng kia nữ nhi làm việc gian dối thủ đoạn, chọn nhẹ sợ nặng, còn đi làm hán tử sống, không cho hán tử kéo chân sau liền cảm ơn trời đất. Bất quá cũng là, tuy rằng trần gia loan đại bộ phận người đều thích nam loa, nhưng giống trần quý tài như vậy cha tấn khuê nữ người cũng không nhiều lắm, bọn họ cũng thật không nhận tâm đến làm nhà mình khuê nữ đi làm việc nặng. Như vậy nghĩ, những người này nhìn trần niên miên ánh mắt lại thêm vài phần đồng tình. Trần Niên Niên không nói chuyện, chỉ cười như không cười nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Lan Hoa, trên tay việc lại nửa điểm không có rơi xuống. Lý Lan Hoa có chút không thể hiểu được, vừa định hỏi nàng cười cái gì, Trần Phú Quốc liền không biết từ nơi nào toát ra tới, tóm được nàng chính là một đồn mắng. Hảo ngươi cái Lý Lan Hoa, ngươi nói ngươi đây là lần thứ mấy lười biếng bị ta bắt được, ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không đem ta cái này đội trưởng để vào mắt có phải hay không, mỗi người đều ở lao động. Liền ngươi Lý Lan Hoa cùng cái đại gia dường như đứng ở chỗ này, quả thực là quá kỳ cục Trần Phú Quốc mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, Lý Lan Hoa nhút nhát giải thích nói, Đội trưởng, ngươi này đã có thể hoan buồn ta, hôm nay ta vừa đến trong đất liền bắt đầu làm việc, liền vừa rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi nếu là không tin, Mỹ lệ có thể cho ta làm chứng. Gì? Ngươi kêu nàng cho ngươi làm chứng, ngươi cho rằng ta không biết hai ngươi có cùng ý tưởng đen tối hảo đến cùng mặc chung một cái quần dường như, làm nàng cho ngươi làm chứng. Ta dám tin sao ta, ngươi cái mụ lười, mỗi người đều ở làm, liền ngươi hái lười biếng, tôn tuệ phương, ngươi cùng Trần Niên Niên đi làm cỏ, ngươi trên tay miếng đất kia làm Lý Lan Hoa tới đảo, công điểm còn ghi tạc ngươi trên đầu. Trung thực tôn tuệ phương không nghĩ tới bực này chuyện tốt cư nhiên sẽ rơi xuống nàng trên đỉnh đầu, ngoài miệng nói không được, trong lòng lại cao hứng vô cùng. Lý Lan Hoa ngày thường cũng là cái ăn không được mệt, nhưng Trần Phú Quốc cái này mới nhậm chức đại đội trưởng không giống trước kia cái kia đội trưởng như vậy dễ nói chuyện. Mặt đen thời điểm còn rất có thể hù người, thế cho nên nàng cũng không dám lại rào biện. Cũng không biết nàng như thế nào như vậy xui xẻo, mỗi lần lười biếng đều vừa vặn bị Trần Phú Quốc bắt được đến. Hôm nay việc này nàng thật đúng là hết đường chối cãi. Khó trách Trần Quý Tải cái này thân cha không thích Trần nhân Nhiên. Nữ nhân này thật đúng là cái ngôi sao chổi, ai dính lên nàng đều phải xui xẻo. Nếu không phải nàng, nàng lại nơi nào sẽ bị Trần Phú Quốc bắt được đến. Phần 4. Trần Phú Quốc đi rồi. Lý Lan Hoa hướng tới Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương nặng nghề mà hư một tiếng, nàng xem như biết Trần Niên Niên vừa rồi đang cười cái gì, này tiện nhân rõ ràng là đã sớm thấy Trần Phú Quốc tới, cô ý không có nói cho nàng. Ngay thường buồn không ra tiếng còn tưởng rằng là cái thành thật, ai biết người này tâm nhãn cư nhiên sẽ nhiều như vậy. Trần Niên Niên mới mặc kệ Lý Lan Hoa ở trong lòng như thế nào mắng nàng, cãi nhau tính cái gì bản lĩnh, mượn đau giết người mới kêu lợi hại đâu. Trôn cười cười, nàng liền tiếp tục rút thảo. Trần Niên Niên từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, ngẫu nhiên cũng sẽ rút ra ra ngoại ngoại khô khô việc nhà nông, từ thượng sơ trùng trong nhà mà bị trương dụng sau, nàng liền không trải qua. Rút thảo nhưng thật ra đơn giản, nhưng lúc này cường độ lao động so nàng kiếp trước không biết cao nhiều ít lần, con thân mình rút một hồi lâu, Trần Niên Niên liền cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt. Nhưng vì không làm cho người khác hoài nghi, nàng còn cần thiết đến cắn răng kiên trì. Niên Niên, người trước nghỉ ngơi một hồi lau mồ hôi đi. Tôn Tuệ Phương cầm lấy chính mình đặt ở trên mặt đất khăn lông đưa cho nàng nói. Trần Niên Niên gật gật đầu, đỡ chính mình eo, chậm rãi đứng thẳng thân thể, nàng một bên lau mồ hôi, một bên nhìn nhìn này đó đang ở vất vả lao động phụ nữ tiểu hải tử. Có hoài hài tử thai phụ, có con bối lao nhân, còn có trai trai hải tử, những người này từ sinh ra liền bắt đầu cùng thổ điệu giao tiếp. Nghĩ chính mình về sau nhật tử đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sau nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Không được nàng vốn dĩ liền không phải thời đại này người, căn bản vô pháp giống những người này giống nhau nhẹ nhàng làm này đó nặng nghề việc nhà nông, nàng bội phục này đó chất phát cần lao lao động nhân dân, nhưng muốn nàng như vậy, nàng xác thật làm không được. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời đại, nếu muốn thay đổi chính mình sinh hoạt, trên tay liền nhất định đến có tiền, không nghĩ làm cả đời việc nhà nông nhất định phải đến kiếm tiền, chỉ cần trên tay có tiền giấy, còn sâu sinh hoạt quá không hảo sao? Nhưng lúc này mặc kệ làm cái gì đều là tập thể chế. Đồ vật đều là nhà nước, làm buôn bán còn sẽ bị đánh thành đầu cơ trục lợi, kiếm tiền thật đúng là kiện rất chuyện khó khăn. Ở Trần Niên Niên vì kiếm tiền đại kế phát sầu thời điểm, nơi xa rút thảo người đang ở lặng lẽ nghị luận nàng. Xào vân, ngươi nói này Trần Niên Niên, ngày thường cùng những cái đó hán tử cùng nhau mặc kệ làm nhiều trọng sống, đều sẽ không hoán giận một câu, rút thảo nhẹ nhàng như vậy việc, nàng cư nhiên còn sẽ lười biếng. Còn có ngươi xem nàng kia động tác, không biết còn tưởng rằng nàng là lần đầu tiên rút thảo đâu. Quả thực giống như là trong thành những cái đó nhà tư bản phương pháp tiểu thư. Người nói chuyện là Lý Lan Hoa nữ nhi Trần Hạ Thu, bởi vì tuổi cùng Trần Niên Miên sắp xỉ, thường xuyên bị người lấy ở bên nhau tương đối, dáng người khuôn mặt đều không bằng Trần Niên Niên nàng oán hận chất chứa đã lâu, vẫn luôn đều thực chán ghét Trần Nghiên Nghiên. Kia mấy năm Trần Nghiên Miên nói việc hôn nhân thời điểm nhưng làm nàng hảo một trận không dám ngẩng đầu, ai biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại nàng lập tức gả cho đội sản xuất ghi điểm viên mà Trần Niên Miên thế nhưng lưu lạc đến không người dám cưới nông nỗi thật đúng là quá hạ giận Trần Sảo vân theo nàng ánh mắt nhìn Trần Niên Miên liếc mắt một cái trong lòng cũng có chút buồn bực nay Trần Niên Miên sắc thật có điểm kỳ quái rõ ràng cùng các nàng giống nhau là cái làm quán việc nhà nông nông thôn nha đầu rút thảo động tác lại cứng đờ mới lạ tốc độ cũng chậm ngươi nói này ngôi sao chổi như thế nào liền lớn lên đẹp như vậy đều là trong đất bảo thừa người liền nàng sinh đến trắng non sạch sẽ liên thủ thượng cái kén đều so người khác thiếu Trần Hạ Thu càng nói càng toan, hận không thể đem Trần Niên Niên mặt đổi đến trên người nàng. Sắc thật, Trần Sảo Vân tự nhận lớn lên không kém, nhưng kia Trần Niên Nhiên so nàng còn lớn lên đẹp không ít, kia mặt cùng mới vừa lột sát trứng gà giống nhau, trắng non đến làm người nhịn không được tưởng dỗi tay sờ một chút. Kỳ thật nàng cùng Trần Hạ Thu giống nhau hâm mộ Trần Nhiên Nhiên, nhưng nàng không giống Trần Hạ Thu đem cái gì đều viết ở trên mặt. Trần Hạ Thu thấy nàng không tiếp lời, bĩu môi sau lại bắt đầu làm việc. Cách như vậy x Trần Niên Niên tự nhiên là không nghe được các nàng lời nói, liền tính là nghe được, nàng cũng không công phu đi phản ứng các nàng, bởi vì vừa rồi nàng mắt sắc trên mặt đất phát hiện điểm thứ tốt. Chương 4. Rau rớp cá Trần Niên Niên cái gọi là thứ tốt, kỳ thật chính là mùa đông thời tiết nhất thường thấy một loại rau dại, rau dại tên là rau rớp cá, có rất nhiều người cũng thích đem nó gọi là rau rớp cá. Rau rớp cá là cây là đạm hồng màu nâu, còn trình tâm hình dạng, đặc điểm như thế rõ ràng, Trần Niên Niên liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Trần Niên Niên còn nhớ do ở nàng khi còn nhỏ, mùa đông trên bàn cơm nhất định sẽ có một đạo rau trộn rau rớp cá. Đem rau rớp cá từ trong đất đào ra sau, tẩy rớt mặt trên dính bùn đất, phóng thượng mối cùng hành tỏi sau hơn nữa một muỗng mãi mãi đặc chế sa tế, kia hương vị miễn bản có bao nhiêu ngon miệng. Chỉ là theo tuổi tiệm trường, Trần Niên Niên ở tại trường học nhật tử càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có nghỉ về nhà khi mới có thể ăn đến này một đạo rau trộn rau rớp cá. Nhớ tới trong trí nhớ kia cổ chua cay hương vị. Trần Niên Niên không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nếu không phải này mà là nhà nước, nàng nhất định lập tức cầm cái quốc đem này đó rau dấp cá toàn bộ đảo về nhà đi. Trần Niên Niên kích động như vậy nguyên nhân tự nhiên không chỉ là bởi vì rau dấp cá có thể ăn, càng nhiều vẫn là này rau dấp cá có thể bán tiền. Ở nàng kiếp trước thời điểm, nông thôn rau dại lộng tới trong thành đi bán, giá cả đều phi thường quý, giống loại này rau dấp cá, mùa đồng cầm đi bán, một cân có thể bán 340, này giá, đều có thể mua 2 cân thịt nông thôn khắp nơi đều có bảo lợi này nói được cũng thật không sai tìm được rồi kiếm tiền phương pháp Trần Niên Niên lập tức nhiệt tình mười phần nàng cảm thấy chính mình eo cũng không toan khí cũng không thở hồn hẹn một hơi đều có thể diệt trừ này vài mẫu đất thảo Chung Quanh Thím nhìn nàng này nhanh nhẹn động tác đều ở trong lòng cảm thán nàng là làm việc nhà nông một phen hảo thủ không thể cưới nàng làm con dâu thật là đáng tiếc chờ đến Trần Phú quốc gõ là kêu kết thúc công việc thời điểm Trần Niên Niên không màng chính mình đau nhức eo lôi kéo tôn tuệ phương liền hướng trong nhà đi. Tôn Tuệ Phương thở hồn hển nói, niên niên, chậm một chút, ngươi như vậy vội vã trở về làm gì đâu. Vốn dĩ làm việc cũng đã rất mệt, còn bị Trần Niên Niên lôi kéo chạy chậm, Tôn Tuệ Phương nói chuyện đều bắt đầu thở hồn hển lên. Trần Niên Niên cũng rất mệt, nhưng là tưởng tượng đến có thể sử dụng rau dấp cá kiếm tiền, điểm này mệt liền không tính cái gì. Thẳng đến đem trong đất những người đó ném ra sau, Trần Niên Niên mới thả chậm bước chân nói, ta muốn đi nhà chúng ta đất phần trăm nhìn xem, lộng điểm rau dại gì đó về nhà ăn. Năm 75 thời điểm đã không giống trước kia như vậy ăn chung nồi, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể chính mình trồng trọn, ngôi dưỡng súc vật, chỉ là số lượng có hạn chế mà thôi. Tập thể thổ địa chẳng sợ liền một cây cỏ dại đều là nhà nước, kia khắp nơi rau rấp cá làm Trần Niên miên tâm ngứa khó nhịp, nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng là nhà mình trong đất đồ vật vậy không giống nhau. Tôn tuệ phương kỳ quái nhìn nàng một cái, nhà ta trong đất đâu già cái gì rau dại. Trần Niên Niên lời thề son sắt mà nói, có, nhất định có. Tôn Tuệ Phương loại lâu như vậy mà, chưa bao giờ biết nhà mình trong đất có cái gì rau dại, nhưng Trần Niên Niên nói được như vậy khẳng định, làm nàng cũng có chút không xác định. Chờ tới rồi đất phần trăm, nhìn Trần Niên Niên giống đảo bảo dường như đảo chấm đất heo mui củng, Tôn Tuệ Phương ngẩn người nói, Niên Niên, này sẽ không chính là ngươi nói rau dại đi. Trần Niên Niên gật gật đầu, đúng vậy, chính là cái này, ngươi cũng giúp ta đảo một chút đi. Ai ra, người đứa nhỏ ngốc này, này heo mũi củng nơi nào là cái gì rau dại? Chúng ta nơi này là không ai ăn cái này, cầm đi huy đội sản xuất heo, heo đều sẽ không ăn, ta liền nói chúng ta trong đất từ đâu ra cỏ dại, thôi bỏ đi, trong nhà còn có cải trắng củ cải, đủ nhà chúng ta ăn một thời gian. Tôn tuệ phương lời này có nàng chính mình cũng không nhận thấy được mất mát. Thời buổi này ăn không đủ no có khối người, mỗi ngày tam đốn có thể có cơm ăn, đã làm người thực thỏa mãn, nhưng là liên tục ăn mấy tháng cải trắng củ cải, tôn tuệ phương trong miệng đạm đến không có hương vị. Nếu là thực sự có cái gì giao dại có thể cải thiện, cải thiện trong nhà sinh hoạt, nàng cũng là phi thường cao hứng. Nhưng này chết heo mũi cùng nàng sắc thật ăn không vô, không chỉ có là nàng ăn không vô, toàn bộ trần gia loan người liền không một cái thích ăn, bằng không, các nàng cũng sẽ không giống làm có giống nhau đem này heo mũi cùng cấp diệt trừ. Tôn tuệ phương lời này làm trần nghiên nghiên cả người cứng đờ, đúng vậy, giao dấp cá hương vị rất nhiều người đều không thể tiếp thu, lần đầu tiên nếm thử người đại bộ phận đều sẽ cảm thấy nó lại tanh lại xú. Ăn một ngụm liền ghê tẩm đến tường phun. Bằng không, này khắp nơi rau dấp cá nơi nào còn có thể đến phiên nàng tới đảo. Chẳng qua người thành phố cách sống cùng dân quê bất đồng, giống nàng kiếp trước, biết rau dấp cá giá cả như vậy quý thời điểm cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trần Gia loan người không thích ăn, không đại biểu người thành phố cũng không thích ăn. Người nếu là thật sự muốn ăn, chúng ta liền lộng điểm trở về. Tôn tuệ phương xem trần Niên Niên một bộ luyến tiếp dịch chân bộ dáng, cũng cong hạ thân tử giúp nàng đào trong đất rau rấp cá Trần Niên Niên cười cười, hảo. Trừ bỏ nông cụ, Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương không mang mặt khác đồ vật, cho nên lần này cũng không đào quá nhiều. Trần Niên Niên nghĩ Trần Gia Loan người không yêu ăn rau dấp cá nguyên nhân trừ bỏ là bởi vì chịu không nổi nó hương vị bên ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì không có tìm đúng chính xác dùng ăn rau dấp cá phương pháp. Đợi chút nàng trở về điều chế một chút sa tế phóng tới rau dấp cá, bảo đảm làm Tôn Tuệ Phương thay đổi ý tưởng. Trần Niên Niên tâm tình biến hóa Tôn Tuệ Phương xem ở trong mắt. Nàng vẫn luôn sợ hai Trần Niên Niên sẽ bởi vì cùng Trần Mặt dỗ hôn sự thương tâm khổ sở, làm ra cái gì việc ngốc tới, hiện giờ xem ra nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. Nàng đời này chưa từng có phản kháng quá Trần Quý Tài bất luận cái gì sự tình, nhưng vì chính mình nữ nhi, cho dù là bị Trần Quý Tài đánh chết, nàng đều sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Trong lòng các có ý tưởng hai người, chậm dại hướng tới về nhà phương hướng đi đến, mắt thấy liền phải về đến nhà khi, liền thấy nhà mình cửa đứng hai người. Trần Niên Niên thị lực cực hảo. Liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Trần Thiên Hoàng cùng một cái nàng không quen biết cô nương. Nhưng thật ra Tôn Tuệ Phương đang xem thanh cô nương diện mạo khi, hoang mang rối loạn mà chạy đi lên. Mới vừa chạy đến hai người bọn họ trước mặt, liền nghe được Trần Thiên Hoàng đối kia cô nương nói, ngươi đi đi, về sau đừng tới tìm ta, bị người thấy ảnh hưởng không tốt. Nói, Trần Thiên Hoàng cũng không quay đầu lại vào nhà mình môn, kia khập khiếng nệ bước hoàn toàn không giống người bình thường đi đường bộ dáng. Cũng là lúc này, Trần Niên Niên mới biết được, Trần Thiên Hoàng cư nhiên là cái người quẻ. Nguyên bản nàng còn buồn bực, này Trần Thiên Hoàng thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, như thế nào 24 tuổi tuổi tắc còn chưa nói việc hôn nhân. Nguyên lai là thân thể có tật. Khó trách ở nhà hắn cái này đương đại ca, nói chuyện phân lượng còn không có Trần Thiên lộc cái này đệ đệ chọn. Kìa cô nương nhìn Trần Thiên Hoàng như thế quyết tuyệt bóng dáng, nước mắt trung quy là hạ xuống. Xuân Mai, là nhà của chúng ta Thiên Hoàng không cái kia phúc khí, hai người các ngươi đời này là không có khả năng. Đã quên hắn đi. Tôn Tuệ Phương biết Trần Xuân Mai là cái hảo cô nương, nàng cũng biết Trần Thiên Hoàng vẫn luôn đều thích nàng. Nhưng Trần Xuân Mai nàng cha thả lời nói nếu là Trần Thiên Hoàng tưởng cưới nàng, nhất định phải đến cho nàng ra 50 khối lễ hỏi. 50 khối như vậy một số tiền khổng lồ, bọn họ nơi nào có thể lấy đến ra tới, liền tính thực sự có, Trần Quý Tài cũng là luyến tiếp. Không chỉ có luyến tiếp, hắn còn chạy tới cửa đi thoá mạ Trần Xuân Mai cha một hồi, nói hắn không biết xấu hổ bán nữ nhi, này một mắng. Hai nhà người quan hệ là hoàn toàn làm xú. Trần Xuân Mai lau lau nước mắt nói, thím, phiền thoái ngươi nói cho Thiên Hoàng, ta Trần Xuân Mai đợi này phi hắn không gả, ta sẽ vẫn luôn chờ hắn, chờ hắn tới cưới ta. Tôn Tuệ Phương lắc lắc đầu, Xuân Mai, đừng ngỡ ngẩn, là nhà ta Thiên Hoàng không xứng với ngươi. Trần Xuân Mai không nghe khuyên can, chỉ lầm bầm nói, xứng đôi, Thiên Hoàng là ta đã thấy tốt nhất nam nhân. Cũng không biết lời này là chạm đến tới rồi Trần Xuân Mai trong lòng nào đoạn chuyện thương tâm. Sau khi nói xong nguyên bản nước mắt rơi như mưa nàng càng là khóc đến thở hồn hển, xoay người liền hướng chính mình ra phương hướng chạy. Làm bậy à, thật là làm bậy à, ta đời trước là làm cái gì chuyện xấu, đời này muốn cho ta hải tử gặp như vậy tội, thiên hoàng kia chân nếu là không bị thương, chỉ sợ cùng xuân mai hải tử đều có thể chạy. Ngồi ở trong phòng trần thiên hoàng nghe được tôn tuệ phương kêu rên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trong nhà tướng đất, hắn tuyệt vọng nghĩ, chính mình lúc trước vì cái gì không dứt khoát chết ở kia tràng sự cố tính? Phần 5. Trước mắt một màn này làm Trần Niên Niên trở nên trầm mặc, nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lặng im thật lâu sau, nàng dùng tay theo Tôn Tuệ Phương bối nói, đều sẽ hảo lên. Nhất định sẽ. Này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có làm Trần Niên Niên đã quên chính mình chính sự. Cơm trưa là nàng cùng Tôn Tuệ Phương cùng nhau làm, Trần Niên Niên đem Du Thiêu Nhiệt về sau, lại dùng cái muỗng đem Nhiệt Du múc tới đảo Tiến Mân Mê tốt ớt bột trùng. Tôn Tuệ Phương ở một bên đau lòng nói, đủ rồi, đủ rồi. Niên niên đừng đổ. Như vậy điểm du đều đủ nàng xào mấy mâm đồ ăn, làm ra điều chế ớt hay, thật đúng là quá xa xỉ. Trong nhà gia vị nhưng thật ra đầy đủ hết, nhưng Tôn Tuệ Phương mỗi lần xào rau đều chỉ biết phóng một chút. Mấy thứ này không chỉ có đòi tiền, còn phải muốn phiếu, nếu là không tỉnh điểm trong nhà liền không đến ăn. Trần Niên Niên cũng minh bạch lúc này khó xử, Tôn Tuệ Phương một mở miệng nàng liền ngừng lại, bất quá kiếm tiền ý tưởng trong lòng nàng càng thêm kiên định lên. Đem rau dấp cá dùng thủy đào sạch sẽ sau. Trần Niên Niên bỏ thêm các loại gia vị, cuối cùng lại xối thượng một chút sát tế, chờ đến quấy hảo về sau, nàng chọn một cây nếm nếm. Lúc này tiết rau dấp cá sinh trường rất khá, lá cây cực đại, hệ dễ phi nộn, bỏ vào trong miệng tính giòn 10 phần, rất là ngon miệng. Trần Niên Niên cảm thấy chỉ là liền này bản rau rớp cá, chính mình hôm nay giữa trưa đều có thể ăn hai đại chén cơm. Chẳng sợ bỏ thêm nhiều như vậy gia vị, Tôn tuệ phương cũng là không tin này, heo nuôi cũng có thể có bao nhiêu ăn ngon. Chẳng qua thấy Trần Niên Niên ăn đến như thế mùi ngon, nàng cũng nhịn không được thử thử. Thế nào, ăn ngon sao? Trần Niên Niên hỏi. Tôn Tuệ Phương nhăn mày dần dần dãn ra khai, đừng nói, thứ này thêm chút gia vị thật đúng là ăn ngon. Vậy ngươi nói, ta đem cái này lộng đi bán tiền như thế nào? Gì? Tôn Quý Phương kinh nghi nhìn nàng nói, Niên Niên ngưỡng nhưng ngàn vạn không thể ngỡ ngẩn, tự mình mua bán đồ vật sẽ bị đánh thành đầu cơ trục lợi, là muốn ngồi tủ. Trần Niên Niên biết Tôn Tuệ Phương nhắc an. Đánh ha ha liền đem việc này cấp lửa gạt qua đi, ta chính là thuận miệng vừa nói, thứ này cũng chưa người sẽ ăn, sao có thể bán tiền. Tôn tuệ phương nghĩ thầm cũng là đạo lý này, bất quá nàng vẫn là lòng còn sợ hãi dặn dò nói, ngươi muốn gì liền đi cung tiêu xã mua, nhưng ngàn vạn đừng đi làm những cái đó không muốn sống sự. Trần Niên Niên lung tung gật đầu, trong lòng lại đều có tính toán. chương năm phê phán đại hội, bạch bạch bị Trần Phú Quốc thu thập một đốn, tổn thất công điểm không nói, còn bị dân binh nhìn chằm chằm không thể nghỉ ngơi. Trần Quý Tài lại tức lại mệnh. ta tầm trở về thời điểm nhìn trên bàn nhiều ra tới một đạo rau dại, nay khí rốt cuộc là tìm được rồi phát tiết địa phương. Tôn tuệ phương này phá của đàn bà biết rõ rau dấp cá hương vị thanh hôi không thể ăn, còn phóng như vậy nhiều gia vị, kia không phải lãng phí là cái gì, cũng không biết hắn Trần Quý Tài đổ cái gì múc, cư nhiên cưới như vậy một cái sẽ không quản ra xuẩn bà ương Trần Quý Tài không phân xanh đỏ đen trắng một đốn quả trách, làm tôn tuệ phương ủy khuất cực kỳ. Nàng lấy lòng gấp một chiếc đua rau dấp cá đưa tới Trần Quý Tài bên miệng, phóng thượng gia vị một chút cũng không xú, ngươi nếm thử. Trần Quý Tài không kiên nhẫn chụp bay tay nàng, Lão tử mới không ăn này chó má ngoạn ý, ta cùng ngươi nói, này ngoạn ý là ngươi làm, ngươi hôm nay cần thiết đem này bàn rau dấp cá ăn sạch, không ăn sạch không chuẩn ăn mặt khác đồ ăn. Trần Quý Tài lực đạo thực trọng, Tôn Tuệ Phương tay lập tức liền đỏ. Trần Niên Niên há miệng thở dốc tưởng nói hai câu, Tôn Tuệ Phương lại dùng ánh mắt ngăn lại ở nàng. Một người ai mắng so hai người cùng nhau ai mắng hảo, nếu là Trần Niên Niên nói cái gì nữa, Trần Quý Tài còn không biết muốn mắng bao lâu. Trần Niên Niên minh bạch nàng ý tứ, trong lòng lại đối Trần Quý Tài phiền chán tới rồi cực điểm. Tuy nói là mượn nguyên chủ thân phận ở chỗ này tồn tại, nhưng nhà này đối nàng tới nói bất quá đều là một đám không thân người xa lạ, đương này người xa lạ còn ở hướng trên người nàng đánh ý đồ xấu thời điểm, nàng hoàn toàn không cần thiết nhân từ nương tay. Trần Niên Niên cân nhắc chính mình đến tưởng cái biện pháp trị trị này Trần Quý Tài. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới này cơ hội thế nhưng sẽ đến đến nhanh như vậy. Bởi vì còn không có tham dò chỗ tình huống, mấy ngày nay Trần Nguyên niên đều ở thành thành thật thật xuống đất làm việc. Ban đêm tiến đến thời điểm, nàng giống thường lui tới giống nhau nằm ở trên giường, nghĩ mặc kệ này rau rấp cá có thể hay không bán, nàng đều đến tìm cái thời gian đi chấn trên nhìn xem, hiểu biết một chút hiện tại thị trường rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng nếu là không đi bắt đầu làm việc, Trần Quý Tài này một quan sợ là không hảo quá. Nói đến cũng là kỳ quái, thường lui tới lúc này cách vách Trần Quý Tài đã là tiếng ngáy như sấm, đêm nay lại một chút động tính cũng không có, chẳng lẽ là hắn cũng không ngủ. Mới vừa như vậy nghĩ, trong viện liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Trần Niên Niên dựng lên lỗ thai nghe nghe, kia tiếng bước chân lại đột nhiên biến mất, đang lúc nàng cho rằng chính mình nghe lầm thời điểm, lại truyền đến một trận sổ sổ xoạt xoạt bỏ tường thanh. Cái này, Trần Niên Niên là thật sự dám khẳng định, nhà mình trong viện hẳn là có người ở làm chuyện xấu. Nàng lập tức từ trên giường bò lên, một bên mặc áo khoác, biên lột ra kẹt cửa nhìn nhìn, này vừa thấy liền thấy được điểm nhi đến không được đổ vợ. Có người ở bỏ các nàng ra tường. Đối với chính mình thập phần chán ghét người, trần niên niên ấn tượng đó là tương đương khắc sâu, chẳng sợ chính là một cái bóng dáng, nàng đều có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Nghe thấy thanh âm thời điểm, nàng liền suy nghĩ, nhà này đều nghèo thành như vậy, trừ bỏ có mấy chỉ gà vịt bên ngoài, còn có cái gì đáng giá người khác nhớ thương địa phương. Thú giống Trần Quý Tài loại này không tỉnh du lưu manh hộ, trộm nhà hắn đồ vật bị hắn bắt được tới rồi, sợ là bất tử cũng đến lột ra. Kết quả, không phải trong nhà vào tặc, mà là Trần Quý Tài người này đại buổi tối không an phận. Cách vách chính là Trần An bang ra, cũng không biết này Trần Quý Tài lén lút bỏ tiến trong nhà người khác là muốn làm gì. Trần Quý Tài lén lút tả hữu nhìn nhìn, thấy chung quanh im ắng không ai, hắn liền dấm lên dưới chân cục đá dùng sức hướng trên tường ngại dựng đôi tay bái trụ tường mái liền hướng lên trên bò Bỏ lên trên tường mái sau hắn thở hát ra, còn không có tới kịp cao hứng, cái gáy liền hung hăng mà ăn một côn, tiêu lên một tiếng sau liền thẳng tắp chìm vào Trần An Bang ra sân. Trần Niên Niên bỏ qua trên tay gậy gỗ, gân cổ lên rồng lớn nói, mau tới người à, nhà ta tiến tặc, mau tới người chảo tặc à. Thức mau, Trần Thiên Hoàng cùng Trần Thiên Lộc liền từ trong phòng ra tới, một người cầm cái quốc, một người cầm đòn gánh, khi thế còn có đủ. Trần Thiên Lộc hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, máng, Trần Niên Niên, tặc ở đâu đâu. Làm tiểu ra ta nhìn xem là cái nào không biết xấu hổ cẩu món lòng dám vào nhà chúng ta trộm đồ vật. Khoan thai tới muộn tôn tuệ phương một bên thủ săn chính mình trên quần áo nút bọc, một bên hỏi, niên niên, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trần niên niên vội vàng lắc đầu, mang theo âm dung nói, không nhìn lầm, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ nhà ta sân bỏ đến cách vách ghan bang thúc ra. Nghe nói lời này, Trần Thiên Lộc phết miệng, mắt trận trắng nói, bỏ tiến nhà hắn quan chúng ta chuyện gì, thật đem nhà hắn đồ vật trộm mới đâu? Làm một ngày sống hắn đã mệt đến không được, đang ngủ ngon lành thời điểm bị Trần Niên Nhiên hô lên, thật đúng là cho rằng nhà này là vào tặc, ai biết tặc trộm chính là cách vách Trần An Bang ra, kia quan nhà bọn họ đánh giam a. Trần Thiên Lộc ngáp một cái, vừa mới chuẩn bị về phòng thời điểm, Trần Thiên Hoàng mở miệng hỏi, "Mẹ, cha đi đâu?" Tôn Tuệ Phương ngủ đến thủ, lên đến chậm, nàng cho rằng Trần Quý Tài đã sớm nàng một bước ra tới, lúc này mới phát hiện sự tình giống như cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. "Ta, ta cũng không biết ta. Lời này vừa nói ra, ở đây vài người đều hai mặt nhìn nhau, ngay cả Trần Thiên Lộc cái này bao cỏ cũng mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp. Nhiên niên, ngươi vừa rồi nói thấy an trộm là từ nhà của chúng ta sân bỏ quá khứ. Trần Thiên Hoàng lại hỏi. Trần Niên Niên gật gật đầu, thập phần sợ hai nói, vừa rồi ta đang định lên thượng về cờ, liền nghe thấy nhà chúng ta trong viện động tĩnh, ra tới vừa thấy, liền thấy một cái đen xì bóng người nhảy vào an bang thúc ra. Nói xong. Nàng còn lòng còn sợ hãi vô vô chính mình trái tim Thật đúng là làm ta sợ muốn chết Vừa dứt lời Cách vách Trần An Bang trong nhà liền truyền ra một trận giết heo kêu thẳng thiết Này tiếng kêu thẳng thiết Tôn Tuệ Phương mẫu tử ba người là lại quen thuộc bất quá Không phải Trần Quý Tài còn có thể là ai đâu Nguyên bản còn sự không liên quan đã Trần Thiên Lộc Cái này là nóng nảy Đòn gánh cũng chưa ném liền hướng Trần An Bang trong nhà chạy Tôn Tuệ Phương cùng Trần Niên Niên theo sát sau đó Ba người trên mặt đều là một bộ nôn nóng bộ dáng. Trần Nhiên Nhiên cung cấp, vội vã đi xem náo nhiệt. Trần Thiên Hoàng chân càng không được, chỉ có thể chậm rãi theo ở phía sau. Trần An Bang một nhà đã sớm thấy rõ trên mặt đất kẻ cấp là Trần Quý Tài, nhà hắn ngày thường nhưng bị Trần Quý Tài không ít khí, lần này Trần Quý Tài rốt cuộc bị nhà hắn cấp bắt lấy nhược điểm, không nhân cơ hội lăn lộn hắn một phen đều thực xin lỗi chính mình. Trần Thiên Lộc nhìn đến nhà mình cha bị người ấn ở trên mặt đất ấu, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, tiến lên liền đem Trần An Bang một phen kéo ra. Trần An Bang Ngươi này cầu nương dưỡng, nếu là đem cha ta cấp đánh ra cái tốt xấu, ta nhưng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Nghe được hắn lời này, Trần An ba người một nhà ngừng tay chung động tác, vẻ mặt vô tội nói, đại cháu trai ý gì, ngươi là nói này trộm chứng tặc là cha ngươi. Thả ngươi nương cho má, lao tử vừa rồi vẫn luôn nói ta là Trần Quý Tài, các ngươi người một nhà ai lý ta. Trần An ba người này quy nhi tử, đem lão tử đánh thành như vậy, nếu là không bồi ta tiền thuốc men, ta liền đi cáo ngươi. Trần An bang khí cười. Sống lớn như vậy, thật đúng là lần đầu ngộ Trần Quý Tài như vậy không biết xấu hổ người, rõ ràng là Trần Quý Tài chạy đến nhà hắn tới ăn trộm gà trứng, lúc này còn dám hỏi bọn họ muốn bồi thường. Thật là buồn cười. Trần An Bang híp mắt nói, tiền thuốc men sự tình trước tạm thời không để cập tới, Quý Tài đại ca trước nói nói ngươi đại buổi tối không ngủ được tiến nhà ta sân làm cái gì. Cha a, nguyên lai vừa rồi tiến An Bang thúc ra ăn trộm là ngươi, thiên áo ý thức được chính mình nói không nên lời nói sau, Trần Niên Niên chạy nhanh bưng kín miệng mình Trên mặt lại vẫn như cũ mang theo khó có thể tin biểu tình. Nguyên lai like thật đúng là tới nhà của ta trộm đồ vật đâu, ta liền nói như thế nào gần nhất trong nhà trứng gà luôn thiếu, còn tưởng rằng là bị ai cấp trộm nấu ăn, ai biết thế nhưng là bị ngươi trần quý tài cấp nhớ thương thượng. Hứa Mỹ lệ cắn răng, hoán hận mà nói. Nhà nàng có 5 con gà mái giả, mỗi ngày ít nhất có thể nhặt 3 viên trứng, nhưng trước đoạn nhật tử trong nhà ổ gà trứng lại đột nhiên thiếu, mỗi ngày chỉ có 1-2 viên. Nàng lúc ấy liền có điểm buồn bực còn tưởng rằng là thời tiết quá lanh dẫn tới, ai biết thế nhưng là bị tặc cấp nhớ thương thượng. Trần Quý Tài chừng mắt nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái, nay chỉ biết kéo cảng tiện nhân, đợi chút về nhà hắn thế nào cũng phải hảo hảo thu thập nàng. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, còn không phải là hai cái phá trứng gà, nhà ai không có dường như, cái gì trộm không trộm, nhiều khó nghe à. Trần Quý Tài vỗ vỗ trên người bùn đất, một bộ không sao cả bộ dáng. Hứa Mỹ lệ tức giận đến chán tâm đều đau. Đều nhân tăng câu hoạch Trần Quý Tài còn có thể mạnh miệng, nàng là không nghĩ tới. Đánh ra chính mình nhi tử mau đem đội trưởng cấp tìm tới, hứa Mỹ Lệ cũng lời đến cùng hắn xảo, đợi chút đều có người thu thập hắn. Chờ đến Trần Phú Quốc mang theo hai cái dân binh tới thời điểm, Trần Niên Niên thầm nghĩ này hứa Mỹ Lệ quả nhiên là không phụ nàng trọng vọng, cái này Trần Quý Tài tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Trần Phú Quốc chưa từng có như vậy sinh khí quá, Trần Gia loan đội sản xuất ở hắn lãnh đạo hạ cư nhiên sẽ xuất hiện trộm đạo loại chuyện này. Này với hắn mà nói quả thực là vô cùng lục nhã. Nguyên bản hắn còn xem ở đồng hương phân thượng, tưởng đối Trần Quý Tài vong khai một mặt, cái này là hoàn toàn không cần thiết. Trần Quý Tài a Trần Quý Tài, ngươi nói ta Trần Gia Loan như thế nào liền ra ngươi như vậy một mẫu cấp chỗ đâu. Việc này ta đã suốt đêm đăng báo công xã, ngươi liền chờ lãnh đạo tới xử lý ngươi đi. Phần 6. Trần Phú Quốc, ngươi con mẹ nói nhưng đừng chuyện bé xé ra to, này trứng gà lại không biết hắn Trần An Bang tên, hắn nói là hắn chính là hắn có cái gì chứng cứ sao? Lời này đó là không chút nào phân rõ phải trái. Dù sao hắn trộm chính là cá nhân, lại không phải tập thể, nhiều lắm là dẫn hắn đi du cái phố, hắn Trần Quý Tài ra mặt dậy mới không để bụng đâu. Trần Phú Quốc lười đến cùng hắn vô nghĩa, gọi người cho hắn trói lại sau, còn ngăn chặn hắn miệng. Thấy Trần Thiên Lộc muốn ngăn, Trần Phú Quốc đôi mắt chừng nói, sao, ngươi là cha ngươi cùng phạm tội, tưởng cùng hắn cùng nhau bị phạt có phải hay không? Trần Thiên Lộc vội vàng lắc đầu, đội trưởng, ngươi nghe ta nói, Việc này là cái hiểu lầm, không có gì hiểu lầm. Sự tình thế nào ta so với ai khác đều rõ ràng. Huống hồ sự tình đã đăng báo cấp công xã, hiểu lầm không hiểu lầm cũng không quan trọng. Cách thiên, Trần Gia Loan quảng 3 sáng sớm liền bắt đầu bà báo, nói là công xã cách ủy hội chủ nhiệm tới, muốn triệu khai quần chúng đại hội phê phán Trần Quý Tả. Nghe nói này tin tức các thôn dân kinh ngạc cực kỳ, cơm sáng cũng chưa ăn liền đi xem náo nhiệt. Phê phán đại hội là ở Trần Gia Loan sân phơi lúa thượng tiến hành, kia sân phơi lúa cực đại đủ để cất chứa mấy ngàn người. Đại hội hiện trường dùng treo bốn trương thật lớn hồng tự, mặt trên viết phê phán đại hội mấy cái chữ to. Trần Quý Tài bị hai cái dân binh đè nặng đứng ở trên đài, trên mặt có vài đạo miệng vết thương, trên quần áo cũng dính bùn lầy, cả người mặt sáng mày cho, một chút cũng không giống tối hôm qua như vậy thần khí. Gặp người đều tới không sai biệt lắm. Trần Phú Quốc cầm loa hô: Các vị xã viên các đồng chí, bởi vì ta xã xã viên Trần Quý Tài đồng chí không nghe theo đảng An bài, không phục từ đảng quang giáo. Cho nên công xã cách ủy hội chủ nhiệm Phan Hòa Xuân đồng chí cố ý đi vào chúng ta trần Gia loan vì trần quý tài đồng chí triệu khai phê phán đại hội, phía dưới cho mời Phan chủ nhiệm lên tiếng. Nói hắn liền đem loa đưa cho Phan Hòa Xuân. Phan Hòa Xuân gầy gầy cao cao, ăn mặc màu lam đồ lao động, mang đỉnh đầu tròn tròn mắt kính, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần nho nhã, không có một chút kiểu cách nhà quan. Nhưng ở đây không có một người dám khinh thị hắn. Phan Hòa Xuân thanh thanh chính mình giọng nói nói. Trần Quý Tài đồng chí làm sự ta đều nghe Phú Quốc đồng chí nói, đối với hắn loại này cá nhân chủ nghĩa hành vi, chúng ta là muốn kiên quyết chống lại, hiện tại trộm hàng xóm, tương lai liền phải trộm tập thể, về sau còn muốn trộm quốc gia, cần thiết đến nghiêm túc xử lý, phá hư quê nhà đoàn kết, chính là phá hư tập thể quan hệ, là chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa con đường chướng ngại vật, cần thiết muốn nghiêm túc xử lý. Trần Quý Tài nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là trộm cái tư nhân chứng gà cư nhiên sẽ bị an thượng lớn như vậy một cái tội danh hắn khóc lóc hô to hoan uổng a nhưng này chứng cứ vô cùng xác thực sự tình nơi nào sẽ là hoan uổng chẳng sợ tôn tuệ phương ở dưới gấp đến độ mau khóc cũng không dám đứng ra thế hắn nói chuyện một không cẩn thận bị đánh thành đồng lõa vậy mất nhiều hơn được mặt khác xã viên trên mặt biểu tình khác nhau cùng trần quý tài trở mặt mỗi người đều ở vui sướng khi người gặp họa có cùng hắn giống nhau tay chân không sạch sẽ còn lại là ở trong tối tự may mắn không bị bắt được đến lý lan hoa vô vỗ chính mình bộ ngực thầm nghĩ còn hảo tự mình lần trước không cùng trần phú quốc mà đỏ vàng không đem nàng cũng kéo tới phê phán kia, nhưng làm sao bây giờ? phê phán đại hội tự nhiên không phải đơn giản phê bình hai câu liền xong việc, còn phải cấp ra tương ứng trừng phạt làm đại gia lấy làm cảnh giới. ở nghe được chính mình phải bị đưa đi cải tạo lao động một tháng sau, Trần Quý Tài giận cấp công tâm, đương Trường hôn mê bất tỉnh. chương sáu chứng gà rốt cuộc đi đâu? các ủy hội chủ nhiệm cấp xử phạt xuống dưới lúc sau, không chỉ có Trần Quý Tài hôn mê, ngay cả tôn tuệ phương cũng không đứng vững, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trần Quý Tài là nhà này một nhà chi chủ, hắn bị trộm tới cải tạo lao động, liền ý nghĩa nhà bọn họ trời sập. Hơn nữa việc này vừa ra, nhà bọn họ khẳng định đến bị đánh thượng một ít không tốt nhãn. Trộm hàng xóm chứng gà việc này, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, chỉ là nhau đến công xã, phải đem việc này trở thành điển hình tới bắt. Phan Hòa Xuân cũng mặc kệ Trần Quý Tài vượng không vượng, hắn chỉ vào Trần Quý Tài nghiêm túc mà nói, Quý Tài đồng chí việc này mọi người đều muốn lấy làm cảnh giới, nếu là lại có loại tình huống này. Chúng ta quyết không kinh tha. Hoan Ninh đại gia tích cực cử báo. Phê bình đại hội sau khi kết thúc, Trần Quý Tài mới vừa tỉnh lại liền ra cũng chưa có thể hồi, đã bị dân binh áp đi nông trường. Tuy rằng hắn không có cải tạo quá, nhưng trước kia cũng là nghe người khác nói qua nơi đó mặt là cái tình huống như thế nào, ăn không đủ no không nói, mỗi ngày đều còn muốn làm nhất khổ mệt nhất sống. Buổi tối còn phải thượng tư tưởng khóa, nhưng cái đó sống, có thể so loại này tập thể sinh sản mệt nhiều. Trần Quý Tài lại tức lại sợ. Trần An Bang trong nhà trứng gà hắn đã trộm rất nhiều lần, mùa đông gà mái vốn dĩ liền không thế nào đẻ trứng, cho nên mỗi lần thiếu cái một viên hai viên, hứa Mỹ lệ cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng. Lần này cần không phải trần nghiên miên cái này ngu xuẩn lúc kinh lúc giống, hắn tin tưởng chính mình cũng sẽ không bị phát hiện, thật đúng là độ má, này tăng môn tinh quả nhiên là tới đòi nợ. Chờ hắn từ nông trường trở về, nói cái gì cũng muốn đem này đòi nợ quỷ gà đi ra ngoài. Trần Quý Tài bị dân binh trộm tới nông trường thời điểm. Trần ra người đi theo hắn đi rồi thật xa, ngay cả Trần Thiên Lộc này tiểu hôn đản đôi mắt đều đỏ. Trần Niên Niên kỳ thật là một chút cũng không nghĩ đi, nhưng lúc này các nàng trong nhà đi dư luận tiêu điểm, cho dù là làm bộ làm tịch đều đến làm ra một bộ vì Trần Quý Tài dáng vẻ lo lắng. Bất quá muốn nàng giống Tôn Tuệ Phương như vậy khóc đến thương tâm muốn chết, nàng là nửa điểm cũng làm không đến. Nói thực ra, nàng hoàn toàn không hiểu Tôn Tuệ Phương là cái cái gì tâm lý, Trần Quý Tài đối nàng nhẹ thì chửi rủa, nặng thì ẩu đả quả thực liền không đem nàng đương cá nhân xem, có cái gì đáng giá thế hắn khóc? loại này cái gì bản lĩnh không có, liền sẽ đánh nữ nhân nam nhân. Trần Niên Niên là ước gì hắn bị chết rất xa. cứ việc biết Niên đại bất đồng, Trần Niên Niên đối tôn tuệ phương này phó thương tâm muốn chết bộ dáng vẫn là có chút vô ngữ. chờ đến Trần Quý Tài bóng dáng đã hoàn toàn nhìn không thấy sau, tôn tuệ phương mấy người mới hướng ra đi, đi ngang qua cùng xã xã viên cửa nhà khi những người đó liền tiếp đón đều không đánh liền đem nhà mình muôn đóng lại. Trên mặt là rõ ràng bài xích. Trần Niên Niên hiểu biết những người này ý tưởng, Trần Quý Tài cách làm làm cho bọn họ chơ chén, cách thủy hội xử phạt lại làm cho bọn họ sợ hãi. Tóm lại, lúc này cách bọn họ ra xa một chút chuẩn không sai. Xu lợi tị hại, là người bản năng, tuy rằng có điểm hiện thực, nhưng bọn hắn cũng không thể chỉ trích cái gì. Trần Thiên Lộc cùng hắn cha cùng nhau ở trong thôn hoành quán, trước kia đâu chịu nổi như vậy khí. Ở bên ngoài thời điểm hắn vẫn luôn chịu đựng tiến nhà mình sân. Hắn liền đem khí rơi tại Trần Niên Niên trên người. Ta cha nói ngươi là cái tang môn tinh cũng thật chưa nói sai. Nếu không phải ngươi đại buổi tối hạ tổ nào, ta cha như thế nào sẽ bị Trần An bang bọn họ bắt được. Muốn ta nói lần này lao động cải tạo nên ngươi thế ta cha đi. Trần Niên Niên không thể không lại lần nữa cảm thán một câu. Này Trần Thiên Lộc thật đúng là không hổ là Trần Quý Tài thích nhất hài tử. Này tư tưởng ai đến thật là cùng hắn giống nhau như lúc. Quái trời quái đất, chính là không trách chính mình, nếu không phải Trần Quý Tài phẩm hạnh không hợp. Tâm tư bất chính nửa đêm đi trộm nhà người khác trứng, lại nơi nào sẽ nháo ra loại chuyện này. Nhìn ngươi nói lời này, khuya khoát trong nhà có người ở bảo tường, ta khẳng định sẽ hoài nghi trong nhà vào tặc, ta nếu là biết kia tặc là ta cha, ta khẳng định sẽ không ra tiếng. Kia mở miệng ngậm miệng tặc tự nghe tới thập phần trói thai, Trần Thiên Lộc bất mãn nói, cái gì tặc không tặc, một cái trứng gà mà thôi, tính cái gì trộm. Trần Niên Niên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại trang đến ngây thơ, nghe hứa thẩm kia lời nói ta cha trộm trứng cũng không phải là đầu một hồi, cả nhà hắn đau nhất chính là ngươi, thiên lộc, cha trộm những cái đó trứng gà có phải hay không cùng ngươi cùng nhau ăn, muốn thật là như vậy, này lao động cải tạo đã có thể nên ngươi thế hắn đi. Lời này vừa ra, Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương ánh mắt đều rơi xuống Trần Thiên Lộc trên mặt, Trần Niên Niên lời này nói được nhưng một chút cũng không sai, ngày thường Trần Quý Tài nhất bất công chính là hắn cái này tiểu nhi tử, này trứng nói không chừng cũng có hắn phân. Trần Nhiên Niên, Niên. Ngươi đang nói cái gì thí lời nói, đừng nói trứng gà, kia trứng gà xác ta cũng chưa gặp qua một lần, ngươi dựa vào cái gì nói ta ăn. Bang bạch vô cớ bôi nhỏ làm Trần Thiên lộc tức giận đến mặt đều đỏ. Kia đã có thể kỳ quái, ta còn tưởng rằng ta cha trộm trứng sẽ cùng ngươi phân cùng nhau ăn đâu, ai, xem ra là ta hiểu lầm. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Niên Niên kia trên mặt lại tràn đầy không tin. Ta đều nói ta không ăn qua, ngươi đó là cái gì biểu tình. Trần Niên Niên buông tay, không ăn liền không ăn. Ngươi gấp cái gì? Ta nơi nào nóng nảy, ngươi thiếu hoan của người. Còn nói không nổi, này đều mau thẹn quá thành giận. Mắt thấy Trần Thiên Lộc càng ngày càng cấp, Trần Thiên Hoàng mới đứng ra chủ trì đại cục. Được rồi, được rồi, này trứng gà ăn đều ăn có cái gì hảo xảo. Ta cha mới đi lao động cải tạo, các ngươi liền ở nhà ồn ào nhôn nháo, giống cái gì? Trần Thiên Lộc trừng mắt ăn nói, cái gì kêu ăn liền ăn, ngươi lời này còn không phải là cùng Trần Nhiên Nhiên giống nhau ý tứ sao? Trần Thiên Hoàng rất muốn hỏi hắn chẳng lẽ không phải sao? mấy năm nay trong nhà có cái gì thứ tốt không phải trước cho hắn ăn? chẳng lẽ này chứng hắn cha còn sẽ một người ăn mảnh, không cho hắn ăn sao? tính, dù sao mấy năm nay đều là như vậy lại đây, hắn cần gì phải cùng Trần Thiên Lộc tranh luận chút cái gì? chờ đến Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Niên về phòng sau, Tôn Tuệ Phương lau nước mắt nói: Thiên Lộc à, ngươi nói ngươi lúc trước sao không khuyên cha ngươi một chút? này trộm người đồ vật khẳng định là không đúng, không thể nhịn được nữa Trần Thiên Lộc rốt cuộc là bạo phát. Hắn hướng về phía tôn tuệ phương quát, đều nói ta không ăn, các ngươi tin hay không tùy thích. Nói xong, hắn tức giận đến liền đá trong nhà cửa gỗ vài chân, hai lời chưa nói liền chạy đi ra ngoài. Tôn tuệ phương nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không khỏi khóc đến lớn hơn nữa thanh. Cách vách trần An Bang nghe được bọn họ này toàn ra ở Mỹ, tâm tình có chút phức tạp. Mỹ lệ, ngươi nói chuyện này có phải hay không chúng ta làm được thật quá đáng. Liên vì mấy cái trứng gà liền đem người đưa đi lao động cải tạo. Việc này thấy thế nào cũng nháo đến có điểm lớn. Cái gì quá không quá phận, lại không phải chúng ta đem hắn đưa đi giáo dục lao động, ai kêu hắn đắc tội Trần Phú Quốc đâu, lại nói hắn Trần Quý Tài trộm nhà ta như vậy nhiều trứng gà, đưa đi lao động cải tạo cũng là xứng đáng. Nam nhân nhà mình nào nào đều hảo, chính là quá thành thật buồn phận, Tiêu Trần Quý Tài ngày thường nhưng không thiếu khi dễ nhà bọn họ, lần này bị đưa lao động cải tạo, nàng đều tưởng mua cái pháo chúc mừng một chút. Chính là có điểm đáng tiếc trong nhà nàng kêu mấy cái trứng gà, Nếu là cầm đi bán đều có thể bán được không ít tiền, tưởng tượng đến này hứa mỹ lệ liền hận đến ngứa răng, thậm chí còn cảm thấy một tháng lao động cải tạo thời gian quá ngắn. Trần Quý Tài đi lao động cải tạo sau, bên hai đã không có chửi rủa cùng khắc khẩu, Trần Nhiên Nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh không ít, chỉ là so với nàng cao hứng, còn lại ba người trên mặt đều là tình cảnh bi thảm. Thời buổi này đều là tránh công điểm ăn cơm, Trần Quý Tài lao động cải tạo này một tháng, nhà bọn họ liền tương đương với là tổn thất một cái cường tráng sức lao động. Mỗi ngày đến thiếu 10 cái công điểm tả hữu. Vốn dĩ nhà này nhật tử liền không hảo quá không có Trần Quý Tài này trụ cột nhưng làm sao bây giờ a Tôn tuệ phương hai ngày này cấp chính là ngoài miệng đều nổi lên thao, cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Cuối cùng nàng nhìn nhìn trong nhà trang chứng bình, khẽ cắn môi đem Trần Niên Niên gọi vào trước mặt. Niên Niên, ngày mai ngươi đi chấn trên cung tiêu xã đem này mấy cái chứng thay đổi đi. Việc này thường lui tới đều là Trần Quý Tài đi làm, trước mắt hắn không ở nhà này trứng ai đi bán cũng thành nan đề. Nàng không biết chữ, ngẫu nhiên đi vài lần trấn trên đều là cùng trần quý tài cùng nhau, làm nàng một người đi, nàng trong lòng hoàn toàn không đế, trần thiên Hoàng chân cẳng không được, cũng không thể đi, trần thiên lộc cái này hôn không tiếp, nàng là căn bản liền không suy xét. Nghĩ tới nghĩ lui sau cũng liền trần niên niên nhất thích hợp làm này sống. Trần niên niên nhìn nhìn bình trứng, hảo ra hỏa, trừ bỏ mười mấy cái trứng gà bên ngoài, thế nhưng còn có vài cái trứng vịt. Nàng chính là biết hiện tại trứng vịt có thể so trứng gà còn muốn trân quý rất nhiều Hai quả trứng vịt có thể đổi tam cái trứng gà đâu Cái này nàng liền càng muốn không thông Trong nhà rõ ràng cũng có trứng gà Này trần quý tại như thế nào còn đi trộm trong nhà người khác Ngày mai ngươi đi trấn trên thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút Nếu như bị hứa Mỹ lệ thấy nhà ta đi bán trứng gà Nàng không chừng còn sẽ kêu ngươi đem này trứng gà bồi cho nàng đâu Loại này thời điểm, tôn tuệ phương đảo cũng không đốc kỳ thật này hứa Mỹ lệ nếu thật là gọi bọn hắn ra bồi trứng gà kia cũng là không gì đáng trách, chỉ là này trứng trừ bỏ Trần Quý Tài, ai cũng không biết hắn rốt cuộc trộm nhiều ít, chưa chừng hứa Mỹ lệ sẽ công phu sư tử ngoạm. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Trần Niên Niên liền đi tìm Trần Phú Quốc xin nghỉ, thuận tiện khai thư giới thiệu. Phần 7. Trần Phú Quốc chướng mắt Trần Quý Tài, nhưng là đối Trần Niên Niên hắn thật không có cái gì thành kiến, chỉ là nghe được Trần Niên Niên là đi bán trứng thời điểm, hai cái lông mày toàn ninh ở cùng nhau Trần Niên Niên biết hắn là có ý tứ gì, vội vàng giải thích nói, đội trưởng, ta hướng ngài bảo đảm, này chứng thật là chúng ta nhà mình, an bang thúc ra chứng trừ bỏ cha ta, nhà của chúng ta ai cũng chưa thấy qua, theo lý thuyết này chứng chúng ta xác thật nên cầm đi còn cho hắn ra, nhưng nhà của chúng ta cái này tình huống, ngài cũng là hiểu biết, này không phải thật sự không có biện pháp sao. Trần Niên Niên Biên nói xem quan sát đến Trần Phú Quốc, thấy hắn thần sắc lược có buông lỏng, nàng rèn sắc khi còn nóng nói, Ta bảo đảm chờ lần sau trong nhà tích cốc trứng gà, nhất định sẽ trước còn cấp an bang thuốc nhà hán. Được bảo đảm Trần Phú Quốc thông khoái cấp Trần Niên Niên khai thư giới thiệu, hơn nữa còn dặn dò nói, bán cho cung tiêu xã trứng giống nhau đều là 6 phần tiền một quả, ngươi nhưng đừng nghĩ sai rồi. Trần Niên Niên biết đây là Trần Phú Quốc ở nhắc nhở nàng, sợ nàng mắc mưu, nàng cười nói, cảm ơn thuốc, ta biết đến. Buổi sáng hôm sau, chờ về đến nhà người đều đi bắt đầu làm việc lúc sau, Trần Niên Niên đi vào phòng bếp. Đem nàng tối hôm qua thượng rửa sạch sẽ rau rớp cá bỏ vào trong túi, nàng không xác định chấn trên có thể hay không có người ăn cái này, vì để ngừa vặn nhất, nàng còn rau trộn tiểu bộ phận rau rớp cá, lúc cần thiết có thể cho người ta nhấm nháp. Thu thập xong sau, nàng liền đem mấy thứ này trăng hảo, bỏ vào nửa người cao sọt, ở sát trời đánh bóng thời điểm, nàng cong sọt ra cửa. chương 7 vì nhân dân phục vụ. Trần Gia Loan nơi chấn tên là Trần hắc Thủy, khoảng cách Trần Gia Loan có 10 km khoảng cách, trấn hắc Thủy không lớn chỉ có một cung tiểu xã ở cái này giao thông cơ bản dựa đi thông tin cơ bản dựa giống niên đại Trần Niên Niên công chính mình giọt che đi rồi hơn một giờ mới đi đến trấn trên Trần Niên Niên công sọt ở chấn trên chuyển động thời điểm đi ngang qua ngẫu nhiên đều sẽ hướng trên người nàng nhìn liếc mắt một cái nàng một bên bằng phẳng nhậm người đánh giá một bên lại ở trong tối tự may mắn hảo nàng cũng đủ cẩn thận mắt nhìn sắp đến trấn trên khi nàng đem sọt mới mẻ rau dấp cá lấy ra tới giấu ở ven đường trong rừng Lại dùng khô lá cây tử cái đến kín mít, chuẩn bị chờ nàng đem chấn trên tình huống hỏi thăm rõ ràng sau lại phản hồi tới lấy đồ vật. Cung tiêu xã vị trí thấy được, không cần trần niên niên đi cố ý hỏi thăm, tiến chấn trên là có thể nhìn thấy. Đem cung tiêu xã vị trí ghi nhớ sau, trần niên niên đi đến một cái hẻo lánh địa phương, nhìn khắp nơi khi không có ai mới thật cẩn thận từ sọt lấy ra bình trứng gà. Trứng gà cùng trứng vịt nàng là tách ra trang, thời buổi này trứng vịt chân quý, nếu là cứ như vậy đổi cấp cung tiêu xã. Trần Niên Niên cảm thấy không quá có lời. Trần Niên Niên đi thời điểm cung tiêu xã người bán hàng đang ở tiếp đón người khác, vừa vặn, người kia cũng là ở đổi trứng gà. Vẫn là bộ dáng cũ, 6 phần tiền một cái, về sau nhà người muốn còn có trứng gà, đều bắt được ta nơi này tới đổi, bảo đảm cho ngươi một cái giá tốt. Tuổi trẻ người bán hàng trên mặt treo sang sảng tươi cười, cùng Trần Niên Niên trong tưởng tượng tranh chua, mắt cao hơn đỉnh hình tượng có điều xuất nhập. Đối với bình thường nông dân tới nói, Lúc này cung tiêu xã người bán hàng chính là đến không được tồn tại, này công tác không chỉ có nhẹ nhàng, tiền lương còn cao, nếu là không quan hệ, không hậu trường, này người bán hàng là như thế nào cũng đương không thượng. Tại đây vật tư thiếu thốn thương phẩm lũng đoạn thời đại, giống trần niên niên như vậy nông dân tưởng mua đồ vật còn phải xem người bán hàng sắc mặt, một khi đắc tội bọn họ, trong tiệm đồ vật nhân ra nói không bán liền không bán. Bất quá này người bán hàng nhìn đảo như là cái dễ nói chuyện. Cung tiêu xã đổi trứng gà người chân trước mới vừa đi. Trần Niên Niên sau lưng liền đi vào. "Đồng chí, phiền thoái một chút, ta nơi này cũng có trứng gà muốn đổi." Vừa rồi còn cười tủm tỉm người bán hàng trên mặt tươi cười phai nhạt, "Đổi nhiều ít." Trần Niên Niên đem trứng gà đặt ở ngăn tủ thượng nói, "15 cái." Người bán hàng đạp mí mắt nhìn bình liếc mắt một cái, "Ngươi này trứng thoạt nhìn không quá mới mẻ, hay là hỏng rồi đi." Trần Niên Niên nhìn bình kia mấy cái mượt mà sạch sẽ trứng gà, thanh âm trầm trầm nói, "Đồng chí, ngươi này nói nơi nào lời nói?" Này ngày mùa đông độ ấm như vậy thấp, này trứng nào có dễ dàng như vậy hư. kia người bán hàng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai biết Trần Niên Niên thế nhưng sẽ là như vậy cái phản ứng, đừng nói là nơi này tới đổi đồ vật, chính là tới mua đồ vật người, có cái nào không phải ăn nói khép nép hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Lúc này, nàng mới con mắt nhìn nhìn Trần Niên Niên, một kiện phổ phổ thông thông màu xám áo khoác, một cái thật dài bánh quay trèo viện, chỉ là kia làn ra lại bạch lại nộn, không hiểu biết còn tưởng rằng nàng là cái nào đại nhân vật nữ nhi. Nhưng không có cái kia đại nhân vật nữ nhi sẽ tới cung tiêu xã tới đổi trứng cả. Suy nghĩ cẩn thận điểm này như sau, người bán hàng trong lòng liền không sợ gì cả, đối với trần niên niên loại này ủi vào chính mình khuôn mặt đẹp liền không hiểu thu liễm, cho rằng mỗi người đều phải cho nàng phương tiện người càng là không có sắc mặt tốt xem. Bốn phần một cái, đổi không đổi. Người bán hàng dứt khoát trực tiếp ngồi xuống chính mình than hỏa bên dậy táo lông, không lại nhìn trần niên niên liếc mắt một cái. Được, thời buổi này người bán hàng đều là một cái liệu tính. Trần Niên Niên cảm thấy chính mình vừa rồi thật không nên đem người này nghĩ đến tốt như vậy. Vừa rồi người kia đều là sáu phần một cái, như thế nào tới rồi ta nơi này liền biến thành bốn phần. Đồng chí, ngươi này giá cả hàng đến cũng quá thái quá. Người bán hàng hư một tiếng nói, như thế nào, ngại tiện nghi, ngại tiện nghi ngươi có thể không đổi. Ngươi đương nơi này là địa phương nào, nơi này là ngươi có thể có kẻ mặc cả sao. Nghe được lời này, Trần Niên Niên nhưng thật ra cười. Nhìn bên ngoài đi ngang qua người lộ ra tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng thanh âm không khỏi lớn hai phân Nơi này là địa phương nào Nơi này là vì nhân dân phục vụ địa phương Ngươi nhìn xem ngươi môn trên đầu khẩu hiệu Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm lời này là có ý tứ gì Nhìn nhìn ngươi này thái độ Không biết còn tưởng rằng này Cung tiêu xã là nhà ngươi khai đâu Đem tập thể chờ đến trở thành ngươi nhà mình Đồng chí, ngươi này tư tưởng rất có vấn đề à Nhà ta tam đại hướng lên trên số đều là bần nông, Là căn chính miêu hồng giai cấp vô sản Giống chúng ta như vậy giai cấp vô sản là hận nhất các ngươi này đó giai cấp tư sản diễn suốt người ta xem ngươi này giai cấp tư sản cái đuôi không có cắt sạch sẽ đến hảo hảo cho người cắt một cắt nói rất đúng cắt nàng cái đuôi này người bán hàng xem người hạ đồ ăn cũng không phải đầu một hồi đám người dân chúng đối nàng bất mãn cũng không ít chỉ là ăn mặc ở đi lại đều nắm giữ ở nàng trong tay nhân ra một cái không cao hứng bọn họ phải uống gió tây bắc cho nên trong lòng lại có bất mãn cũng không ai dám chủ động đắc tội này người bán hàng. Cái này có người làm cái này chim đầu đàn, những người này cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngươi nói bậy gì đó, nhà ta cũng là thanh thanh bạch bạch bẩn ông, ngươi nhưng đừng tùy tiện liền cho ta chủ mũ. Nghe được chung quanh tán đồng thanh khi, người bán hàng luôn cuống, vội vàng đứng lên bắt đầu rào biện. Nếu nhà ngươi đều là bần ông, vậy ngươi liền càng hẳn là lý giải chúng ta những người này khó khăn, như thế nào lên làm này cùng tiêu xã người bán hàng, liền bắt đầu học những cái đó giai cấp tư sản bóc lột lao động nhân dân tật xấu. Ngươi như vậy thật đúng là làm lãnh đạo, làm nhân dân quá thất vọng rồi. Này một đám mũ khấu ở người bán hàng trên đầu, nàng cảm giác người một nhà đều phải tạp hôn mê. Người bán hàng cắn chặt răng, còn không phải là chưa cho ngươi đổi trứng gà, ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhỏ người. Chuyện vừa rồi đại gia nhưng đều là thấy, ta tính cái gì bôi nhỏ người. Đúng đúng đúng, chuyện vừa rồi chúng ta nhưng đều thấy. Người bán hàng nhìn lướt qua ngoài cửa tiếp lời người, đem những người này diện mạo nhất nhất ghi tạc trong đầu. Về sau những người này nếu tới cung tiêu xã mua đồ vật, nàng bảo đảm làm các nàng biết cái gì kêu hối hận. Ai nha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, này không phải trong phòng ánh sáng không tốt, ta xem hoa mắt cho rằng ngươi trứng hỏng rồi sao, xin lỗi, mội tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta lập tức liền cho ngươi đổi. Việc này nếu thật là nháo đại, người bán hàng cảm thấy chính mình là dài quá mười há mồm cũng là nói không rõ, còn không bằng trước túi đầu. Dù sao nữ nhân này nàng nhớ kỹ. Về sau có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Này mặt nhưng thật ra trở nên rất nhanh. Chín mao tiền trứng gà, Trần Niên Niên ở cung tiêu xạ thay đổi 10 cân bột ngô sau cuối cùng chỉ còn lại có một mao tiền. Gác qua hiện tại xã hội này một mao tiền rơi xuống trên mặt đất, Trần Niên Niên đều sẽ không xem một cái. Nhưng lúc này một mao tiền có thể làm sự tình cũng là một chút cũng không ít. Nhìn đến chính mình trên người còn sót lại một mao tiền, Trần Niên Niên đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy có chút chưa sót. Như vậy sinh hoạt. Là nàng kiếp trước hoàn toàn không tưởng được. Ôm bột ngô đi ra cung tiêu xã thời điểm. Trần Niên Niên thở dài. Cung tiêu xã người bán hàng tuy rằng không phải cái gì đại quan. Nhưng riêng là ở thức ăn thượng là có thể đem nàng tạp đến gắt gao. Lần này là chiếm thượng phong. Nói vậy lần sau chuẩn đến bị nàng hảo hảo khó xử một phen. Bất quá nàng người này liền không phải cái có thể bị khinh bị người. Đều đã đắc tội. Cũng không có gì nhưng hối hận. Nói không chừng chờ nàng lần sau tới thời điểm nơi này người bán hàng liền thay đổi người đâu Trần Niên Niên một bên quăng bột ngô, một bên nhìn kỹ trong thị trấn hẻm nhỏ. Này Niên đại trừ bỏ ở cung tiêu xã mua đồ vật ngoại, còn có thể đi chợ đen. Chỉ là này chợ đen không thể gặp quang, cho nên không quá dễ dàng bị người tìm được. Trần Niên Niên quăng bột ngô ở trong thị trấn tìm một hồi lâu, rốt cuộc ở một cái hẻo lánh ngõi nhỏ tìm được rồi cái này địa phương chợ đen. Này chợ đen liền cùng nàng tiếp trước chợ bán thức ăn giống nhau, hai bên ngồi sủi không ít quán chủ, chỉ là bọn hắn bán đồ vật không giống chợ bán thức ăn như vậy thoải mái hào phóng bày biện ra tới. Cũng không thể há mồm giao hàng, Trần Niên Niên đi đến trong một góc, chờ đã có khách hàng tiến vào khi, nàng đi theo này đó nhà buôn học theo, vạch Trần chính mình trang trứng vịt bình. Trần Niên Niên rõ ràng cảm giác được vị này tuổi gian ngoại mãi, mãi ở nhìn thấy nàng bình trứng vịt khi, mắt sáng rực lên. Nhà đầu, ngươi này trứng vịt như thế nào đổi? Trần Niên Niên so cái thủ thế, nhỏ giọng trả lời, 9 phân tiền một cái. Trứng vịt cái đầu đại, dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa nuôi dưỡng vịt người cũng không tính nhiều. Cho nên lúc này trứng vịt so trứng gà còn muốn có vẻ chân quý rất nhiều. Này giá cả không tính quý, bà cố nội có chút tâm động, bất quá nàng xem trần niên niên số tuổi không lớn, có nghi thầm lại lừa dối lừa dối nàng tiện nghi một chút. Phía trước có cái sạp cũng ở bán trứng vịt, nàng kia trứng vịt so ngươi còn tiện nghi năm ly, ngươi nếu là cũng tiện nghi điểm, ta liền toàn cho ngươi mua. mãi mãi, ta này chứng chất lượng ngài cũng là thấy, nếu là ngươi cảm thấy cái kia tiện nghi so với ta hảo, kia ngài liền đi mua nàng. Trần Niên Niên chính là thấy, này bà cố nổi tiến vào thời điểm, nhưng không ở đâu cái sạp trước mặt dừng lại quá, lại nói, ý theo hiện tại chứng bị chân quý trình độ, này Lao Nhân ra không mua, còn có rất nhiều người mua. lão Thái Thái nhìn ra tới nàng sẽ không tiện nghi, cười cười nói, xác thật, ngươi cái này chứng so nàng kia tốt một chút, ta liền mua ngươi cái này. Hành, ta nơi này tổng cộng có 6 cái, ngài tổng cộng cho ta 5 mà 4. 6 cái này số lượng đối với Lao Thái Thái tới nói có điểm quá ít. Nàng ma lưu cho tiền sau lại nói, nhà đầu, nhà ngươi còn có trứng vịt sao, nếu là có lời nói, về sau đều cho ta đưa tới có được hay không. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, vịt không thể so gà, sẽ không mỗi ngày đều đẻ trứng, có thể tiến đến 6 cái cũng không dễ dàng. Hơn nữa này trứng là nàng nhà mình, mỗi lần bán trứng tiền đều là muốn nộp lên cấp tôn tuệ phương, cứ thế mãi, bất lợi với phát triển nàng tiểu kim khố. lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, vừa mới chuẩn bị lúc đi. Nàng mắt sắc nhìn đến Trần Niên Niên sọt còn có một cái chưa vạch Trần cái nắp. Nha đầu, người đó là gì? Mở ra tới ta nhìn xem. Trần Niên Niên nghe vậy, còn tưởng rằng chính mình này rau rấp cá cũng có nguồn tiêu thụ. Ta cấp mãi mãi nhìn xem, ngài xem ngài ăn không ăn thứ này. Nghe nàng lời này, lão Thái Thái còn tưởng rằng nơi này trang lại là cái gì thứ tốt, chỉ là chờ Trần Niên Niên vạch Trần nhìn nhìn sau. Lao Thái Thái lại thất vọng vô cùng. Thứ này cũng lấy tới bán, nha đầu. Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi Nga. Trần Niên Niên đem bình đưa tới Lao Thái Thái trước mặt, thứ này chúng ta nhà mình cũng ở ăn, mãi mãi ngài nếm một ngụm thử xem. Lao Thái Thái lắc lắc đầu, heo mũi cùng trên mặt đất nơi nơi đều là, nếu thật là có thể ăn, sớm đã có người làm ra bán, người đương người khác đều là ngốc không thành. Phần 8 Nói, này Lao Thái Thái liền hướng mặt khác nhà buôn nơi đó đi. Nhìn Lao Thái Thái biểu tình hoàn toàn không giống làm bộ. Trần Niên Niên nghĩ thầm này rau dấp cá chỉ sợ là thật sự không có người ăn. Sau lại, ngõ nhỏ lại tới nữa mấy cái khách hàng, nhìn đến Trần Niên Niên rau dấp cá khi, trong lòng kêu ý tưởng đều cùng lao thái thái không sai biệt lắm. Nguyên bản chính là tới hiểu biết thị trường, này rau rớp cá không thể bán đi Trần Niên Niên tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Mắt thấy mặt khác bán hàng rong đều bán đến không sai biệt lắm khi, Trần Niên Niên cũng chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người. Đúng lúc này, Ngõ nhỏ lại tiến vào một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Này nam nhân ánh mắt ở mỗi cái bán hàng rong trước mặt đều dừng lại vài giây, chỉ là không có ai đổ vật làm hắn dừng lại bước chân. Ở hắn đi ngang qua trần niên Niên bên người khi, trần niên Niên đột nhiên cười cười, hôm nay nàng này rau dấp cá có thể hay không bán đi, liền phải xem người này có phải hay không nàng phải đợi người. Chương 8 hấp dẫn. Đồng chí ngươi từ từ, ngươi xem thứ này ngươi muốn sao. Ý thức được trần niên Niên tiếp đón người là chính mình khi. Nam nhân dừng lại bước chân hỏi, thứ gì? Trần Niên Niên vạch Trần cái nắp nói, rau dấp cá. Trước mặt mặt những người đó nhìn thấy rau dấp cá kinh ngạc cùng thất vọng bất đồng, người nam nhân này đối Trần Niên Niên bán rau dấp cá hành vi cũng không có bao lớn phản ứng. Hắn hơi như mi nói, thả ra vị ta không cần, ta muốn mới mẻ. Mới mẻ ta cũng có, chẳng qua ta đặt ở mặt khác địa phương. Nam nhân có chút băn khoăn trầm mặc, sau một lúc lâu không có đáp lời. Trần Niên Niên cũng không đội, dù sao cũng là đánh cuộc chính mình vật khí. Nếu là người này cũng không cần rau rớp cá, cùng lắm thì không bán chính là. Một hồi lâu, này nam nhân mới nói, ngươi trước mang ta đi nhìn xem. Lời này vừa ra, Trần Niên Niên liền biết hấp dẫn. Nàng thu thập hảo tự mình đồ vật, đem nam nhân hướng thị trấn ngoài ra còn thêm. Mắt thấy Trần Niên Niên đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh, nam nhân hỏi, còn muốn bao lâu? Lập tức liền đến, ngươi cũng biết hiện tại tiếng gió khẩn, ta đào đến nhiều, nếu là mang ở trên người dễ dàng chọc đến người khác hoài nghi. Nam nhân cười cười. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận, không cẩn thận không được à, rốt cuộc loại này mấy mao tiền sinh ý bị công an bắt lấy đều là muốn ngồi tù. Tới rồi, Trần Niên Niên lột ra khô lá cây tử, xách ra trang rau dấp cá túi. Rau dấp cá bị Trần Niên Niên đảo đến sạch sẽ, một chút bùn cũng không có, gửi thời gian không dài, lúc này rau dấp cá còn thập phần mới mẻ. Nam nhân nắm lên một phen rau dấp cá nhìn nhìn, lại hỏi, người bán bao nhiêu tiền một cân? Lời này nhưng thật ra đem Trần Niên Niên hỏi ở bán trứng gà nàng còn có thể căn cứ thị trường giá cả tới, nhưng này rau dấp cá cũng không ai bán quá, cũng không có gì vật phẩm có thể cung nàng tham chiếu, nàng xác thật không biết bán nhiều ít một cân thích hợp. vị này đại ca, nếu ngươi đều nguyện ý đi theo ta tới nơi này, nói vậy này rau dấp cá ngươi là thật sự yêu cầu, ta xem ngươi cũng là cái ngay thẳng người, nói nói lý tưởng của ngươi giá cả đi, nếu có thể bán ta nhất định bán. ngươi này có bao nhiêu? không nhiều lắm, 10 cân tả hữu. hai phân tiền một cân, ta toàn muốn. Trần Niên Niên hơi hơi mí môi, 10 cân rau dấp cá mới bán 2 mao tiền, này giá cả cũng thực sự là quá thấp một chút. Nam Nhân xem nàng không tiếp lời, lại tiếp tục nói, này rau dấp cá khắp nơi đều có, hai phân giá đều đã tính cao, ta lấy về đi lúc sau còn muốn chính mình phơi khô, ngươi nếu là cảm thấy giá cả quá thấp, ta đây liền từ bỏ. Nam Nhân nói không cần, cũng không phải là giống vừa rồi cái kia lao thái thái như vậy ép giá, hắn lần này tới chủ yếu mục đích cũng không phải mua rau dấp cá, thứ này nhu cầu lượng không lớn. Giá cả cũng thấp, hắn lần thứ hai buôn bán cũng kiếm không bao nhiêu. Đại ca, nhà ta ly thị chân xa, ta mạo lớn như vậy nguy hiểm tới bán thứ này cũng không dễ dàng, ngươi xem ngươi có thể thêm nữa điểm sao. Thời buổi này ai lại dễ dàng đâu, tiền của ta cũng không phải gió to quá tới, hai phân không thể lại nhiều. Đổi thành là những người khác nhìn như vậy xinh đẹp cô nương cùng chính mình mặc cả, chỉ sợ đã sớm buông lỏng. Nhưng này nam nhân là cái dầu muối không ăn, cứ việc hắn nói chuyện thái độ khách khách khí khí, Nhưng vẫn luôn cắn định rồi hai phân tiền không buông khẩu, Trần Niên Niên nói toạc mồm mép cũng chưa có thể đem hắn nói động. Trần Niên Niên biết chính mình đây là gặp được người từng trải, nghĩ nghĩ nàng còn nói thêm, này rau dấp cá đại ca ngài không cần, kia điền thất, đảng xâm linh tinh ngươi cũng không cần sao. Nghe vậy, nguyên bản rất là bình tĩnh nam nhân, hai mắt phiếm xuất tinh quang, mấy thứ này ngươi cũng có. Mấy thứ này Trần Niên Niên thật không có, chính là nhà nàng mặt sau là một mảnh núi lớn, trong núi chính là cái gì bảo bối đều có. Giống điền thất loại này hoang dại thực vật, kiên nhẫn đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Nàng lừa gặp nói, tự nhiên là có, bất quá nhà ta không nhiều lắm, cho nên lần này ta liền không mang đến. Nam nhân thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, đối nàng lời nói đã tin hơn phân nửa. Như vậy, này 10 cân rau dấp cá ta cho ngươi hai bao năm, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, ngày mai liền đem điền thất cho ta mang lại đây. Ý thức được quyền chủ động lại về tới chính mình trong tay khi, trần niên niên ra vẻ khó xử lắc lắc đầu. Đại ca, Ta ngày mai còn phải xuống ruộng tránh công điểm đâu, như vậy đi, ngươi cho ta 5 ngày thời gian, ta mấy ngày nay lại đi nhiều lộng một chút, đến lúc đó tất cả đều cho ngươi mang về tới. Hành, ta đây liền chờ ngươi 5 ngày. Điên thất đảng xâm linh tinh dược liệu tuy rằng không có rau dấp cá tốt như vậy lộng, nhưng là so rau dấp cá muốn đắt hơn, mặc kệ lượng nhiều lượng thiếu chỉ cần có hóa, thực mau liền sẽ trở thành hư không, hơn nữa này đó dược liệu lợi nhuận rất cao, đổi tay là có thể bán giá cao. Chỉ là mấy thứ này thật nhiều dân quê đều không quen biết, cho nên làm ra bán người cũng không nhiều. Nam nhân đang lo lượng thiếu không đủ bán, ai biết lần này chó ngáp phải rồi, vừa vặn liền gặp được cái bán mấy thứ này nha đầu. Giao dịch hoàn thành sau, nam nhân đột nhiên tò mò hỏi, ngươi là làm sao thấy được ta yêu cầu mấy thứ này? Trần Niên Niên giả hoạt cười cười, chỉ chỉ cái mũi của mình nói, ta nghe thấy được trên người của ngươi hương vị. Hương vị, cái gì hương vị? Ở Trần Niên Niên cười tủm tỉm trong thân sắc, nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Hán trưởng kỳ cùng này đó dược liệu giao tiếp trên người khó tránh khỏi sẽ dính lên các loại thảo dược hương vị. Mỗi lần ra cửa hắn đều sẽ mang cái túi thơm chính là vì phòng ngừa có người người được sinh ra nghi ngờ, không nghĩ tới nha đầu này cái mũi như vậy linh, này đều có thể đoán được. Ý thức được Trần Niên Niên không đơn giản sau, hắn đối hai người tiếp theo giao dịch có chờ mong, hy vọng nha đầu này có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Trần Niên Niên trên lưng có 10 cân bột ô trong lòng ngực suy mấy mau tiền, chậm gì gì bước lên hồi trần ra loan lộ bán rau dấp cá quá trình cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng nhưng cũng may kết quả còn có thể tiếp thu trên tay nàng không phiếu lần này đi vào trấn trên trừ bỏ bún nô, còn ở chợ đen hoa mấy mau tiền mua điểm gia vị tôn tuệ phương xào rau luyến tiếp phóng gia vị vốn dĩ liền không có nước luộc còn không có gì hương vị trần niên miên là như thế nào cũng ăn không quen nếu không phải trên người tiền không đủ nàng còn phải mua điểm thịt trở về nếm thử nghĩ nghĩ nàng lại mua bao cần kiệm bài thuốc lá đặt ở trên người tan tác rơi rớt mua tới Trên người nàng cuối cùng liền thừa hai mau tiền, đem dư lại hai mao tiền lấy về đi giao cho Tôn Tuệ Phương sau. Tôn Tuệ Phương nhưng thật ra chưa nói cái gì, mấy ngày này Trần Quý Tài không ở nhà, các nàng đều không cần xem Trần Quý Tài sắc mặt, tuy rằng thức ăn vẫn là kêu mấy thứ, nhưng là không có khắc khẩu, người nhà gian không khí rõ ràng hảo rất nhiều. Có đôi khi, Tôn Tuệ Phương thậm chí sẽ nhịn không được tưởng, nếu không phải Trần Quý Tài bị đưa đi lao động cải tạo, các nàng một nhà làm sao có như vậy hòa thuận thời gian. Ý thức được chính mình có loại suy nghĩ này sau, nàng lại khiếp sợ lại sợ hãi, Trần Quý Tài là nàng nam nhân, hiện tại đang ở lao động cải tạo chịu khổ, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Một hồi về đến nhà sau, Trần Niên Niên liền cởi ra chính mình giày vỡ từ tôn tuệ phương nơi đó tìm tới vá áo châm, đem chính mình trên chân bọt nước từng bước từng bước chọn phá. Trần Niên Niên không phải nhà có tiền hài tử, nhưng từ nhỏ cũng là ra gian mãi mãi kiểu dượng lớn lên, kiếp trước mặc kệ là ở thành thị vẫn là nông thôn. Vừa ra khỏi cửa liền có xe, nơi nào yêu cầu đi sai như vậy lộ. Nàng làn ra tuy rằng là trời sinh trắng nõn, nhưng nếu là vẫn luôn bắt đầu làm việc làm việc nói, bảo không chuẩn về sau liền sẽ cùng những người đó giống nhau, trở nên lại hát lại tháo. Chờ lần sau kiếm lời, nàng nhất định phải đi mua điểm mỹ phẩm dưỡng ra tới dùng dùng. Trần Thiên Hoàng mới từ trong đất trở về, liền thấy Trần Nhiên Niên đang ở nhẹ răng trận mắt trọn bọc nước, trong miệng còn phát ra tê tê hút không khí thanh. Nhiên Nhiên, vất vả ngươi. Đi chấn trên việc này nguyên bản nên hắn cái này làm đại ca đi, nhưng hắn đi đường quá chậm, một đi một về, còn không biết muốn bao lâu. Trần Nhiên Nhiên lắc lắc đầu, không vất vả. Mệt la mệt mọi điểm, nhưng lần này Trần Nhiên Nhiên hiểu biết chấn trên tình huống, còn cho chính mình nói chuyện bút sinh ý, này mấy cái bọt nước tính cái gì. Trần Thiên Hoàng nhấp môi ngồi xuống nàng bên cạnh, trần chờ nửa ngày, mới nhỏ giọng mở miệng, theo môi cùng ngươi bán đi sao. Trần Nhiên Nhiên rất muốn giả ngu giả ngơ hỏi hắn đang nói cái gì, nhưng nàng đảo mắt tưởng tượng. Nhà này chỉ có lớn như vậy một chút, nàng làm sự tình có thể giấu trụ Trần Thiên Lộc cái kia góc heo, nhưng khẳng định không thể gạt được Trần Thiên Hoàng. Nàng thở dài, là ta chắc hẳn phải vậy, thứ này xác thật không ai mua. Đoán được Trần Nhiên Nhiên muốn đem rau dấp cá lộng đi bán khi, Trần Thiên Hoàng là thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trần Nhiên Nhiên lá gan lớn như vậy, cư nhiên liền đầu cơ trục lợi loại sự tình này đều dám làm. Đồng thời, hắn lại cảm thấy Trần Nhiên Nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Hắn lo lắng nói, nếu không ai mua lần sau liền không cần làm việc này, này nếu như bị bắt được cũng không phải là đùa giỡn. thông qua trong khoảng thời gian này đối Trần Thiên Hoàng hiểu biết, Trần Niên Niên cũng biết Trần Thiên Hoàng cái này tiện nghi đại ca là thật sự quan tâm chính mình muội muội. thường lui tới Trần Quý Tài đánh chửi nàng thời điểm, hắn đều sẽ đứng ra thế nàng nói chuyện, chỉ là so với Trần Niên Niên cái này bồi tiền hóa, hắn cái này người quệ càng là nhà này con chồng trước, Trần Quý Tài sẽ nghe hắn nói mới là lạ. lộng minh bạch điểm này sau, Trần Niên Niên trong lòng liền có chủ ý. Nàng thu thu cảm xúc, giọng khan khắn nói, ta biết việc này không thể làm, nhưng ta thật sự không nghĩ lại nghèo đi xuống, ta tưởng đốn đốn đều có thể ăn thượng thịt, đốn đốn đều có thể ăn tinh tế lương. Ca, nhà ta thật sự quá nghèo, nghèo đến ta cha vì 10 đồng tiền lễ hỏi liền đem ta vui tươi hớn hở đính hôn cấp Trần Mặt Dỗ. thật muốn là gà cho hắn, ta đời này liền xong rồi. Trần Thiên Hoàng lắc lắc đầu, ta sẽ không làm ta cha đem ngươi gả cho Trần Mặt Dỗ. Ngươi sẽ không lại có ích lợi gì. Ngươi nếu có thể ngăn cản Trần Quý Tài, vậy ngươi muội muội nửa đời sau vận mệnh cũng không đến mức sẽ thảm như vậy. Trần Niên Niên trong lòng đối Trần Thiên Hoàng lời này khịt mũi coi thường, ngoài miệng tiếp tục nói, ngươi cùng Xuân Mai tỷ tình đầu ý hợp, cuối cùng vẫn là không thể cưới nàng, trừ bỏ bởi vì ngươi này chân, càng nhiều nguyên nhân vẫn là nhà ta nghèo, nếu là có tiền, đừng nói 50 khối lễ hỏi, chính là 500 khối, ngươi đôi mắt cũng sẽ không chấp một chút. Lời này Trần Thiên Hoàng không quá đồng ý ở nông thôn 50 khối lễ hỏi kia quả thực chính là giá trên trời trong thôn điều kiện tốt cũng sẽ không cho như vậy nhiều lễ hỏi tuy rằng ta không thượng quá mấy năm học nhưng là ta cha muốn đem ta gả cho trần mặt dỗ việc này làm ta nghĩ thông suốt vận mệnh là nắm giữ ở chính chúng ta trong tay chúng ta nếu là chính mình đều ngồi chờ chết không nghĩ đi thay đổi ngày ngày lành khi nào mới có thể đến phiên trên đầu chúng ta nếu là trên tay có tiền ta còn sầu gả không ra sao ngươi còn sầu cưới không đến xuân mai tỷ sao trần niên niên lời này. Trực tiếp đem Trần Thiên Hoàng này hơn 20 năm qua lý niệm điên đảo, bọn họ vận mệnh thật sự có thể nắm giữ ở chính mình trong tay sao. Chương Chín bảo núi. Lúc này cũng không phải ngày mùa thời tiết, trong đất muốn làm sống cũng không tính rất nhiều, Trần Niên Niên vừa vặn có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi làm chính mình sự. Buổi sáng hôm sau nàng rời giường sau, đối với Tôn Tuệ Phương nói chính mình sớm đã tưởng tốt lấy cớ. Mẹ, ta ngày hôm qua ở phòng bếp hỗ trợ thời điểm, phát hiện trong nhà tuổi lửa không đủ, ta chuẩn bị lên núi đi lộng điểm trở về liền không đi bắt đầu làm việc. Tôn Tuệ Phương còn không có mở miệng, Trần Thiên Lộc liền bắt đầu ồn ào. Ta cha không ở nhà, ngươi liền nghị pháp lười biếng, chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định làm hắn hảo hảo thu thập ngươi. Không hổ là cái hốc heo, liền chưa thấy qua cáo hát trạng cáo đến như vậy đúng lý hợp tình. Nay tiện nghi đệ đệ tuy rằng không quá thông minh, nhưng thường thường cùng cái rồi bỏ giường như nhảy ra cắn nàng hai khẩu, cũng là rất phiền nhân. Phần 9. Trần Niên Niên không nghĩ phản ứng hắn, cũng chỉ là nhìn Tôn Tuệ Phương chờ nàng nói một câu. Tôn Tuệ Phương vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn nói, Thiên Lộc, ngươi sao có thể nói như vậy ngươi tỷ đâu, tập thể sống muốn làm, nhà ta sống cũng không thể rơi xuống, không tủi lửa, đến lúc đó ta lấy cái gì cho các ngươi nấu cơm. Trần Thiên Lộc tìm không thấy lời nói tới phản bác, chỉ phải khiêng cái quốc đi bắt đầu làm việc, trong miệng còn toái toái niệm chứ, ăn cơm thời điểm một cái so một cái tích cực, làm việc thời điểm một cái so một cái sẽ lười biếng, lười biếng liền tính, có chút người còn ở nhà hưởng phúc. Thật là đáng thương ta cùng cha ta. Lời này xem như đem Trần Thiên Hoàng cái này nhân thương nhàn ở nhà đại ca cũng mắng đi vào. Trần Niên Niên theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Thiên Hoàng, chỉ thấy hắn mặt đen kịt, thực không cao hứng. Tên tiểu tử thúi này thật là càng ngày càng sẽ không nói. Niên Niên, Thiên Hoàng, các ngươi đệ đệ không quá hiểu chuyện, các ngươi không cần đem hắn nói bỏ vào trong lòng. Ba cái hài tử đều là tôn tuệ phương thân sinh, nàng khẳng định hy vọng bọn họ có thể thủ túc tinh thâm. Chẳng qua này tiểu nhi tử bị Trần Quý Tài sủng hư, đừng nói Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng, ngay cả nàng cái này mẹ Trần Thiên Lộc đều sẽ không tha ở trong mắt. Tưởng tượng đến này, Tôn Tuệ Phương liền khó chịu đến không được, trong nhà này ba cái hài tử, không có một cái không cho nàng nhọc lòng. Trần Niên Niên vẻ mặt tự dễ mà nói, Thiên Lộc con nhỏ, chúng ta đương ca ca tỷ tỷ tự nhiên đến nhiều nhường hắn, hải, dù sao nhiều năm như vậy không đều là như thế này lại đây sao, chúng ta so đo không so đo lại có quan hệ gì đâu, ai. Không nói, không nói, nói nhiều liền thương cảm tình, mẹ, ngươi mau đi bắt đầu làm việc đi, bằng không đợi lát nữa đến muộn. Nói xong, nàng liền xoay người đưa lưng về phía tôn tuệ phương lau lau chính mình mắt. Niên niên a tôn tuệ phương nghe ra Trần niên niên lời nói oán trách, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Nói đến cùng, nhà này xác thật cũng là thua thiệt nàng cùng Trần Thiên Hoàng hai anh em, nhưng các nàng ra điều kiện chỉ có như vậy, nàng lại không có quyền lên tiếng, sao có thể cái nào hài tử đều chiếu cố đến. Chờ đến Tôn Tuệ Phương đi rồi, Trần Niên Niên mới đỉnh chỉ chính mình làm ra vẻ biểu diễn, nàng lại không phải nguyên chủ, sao có thể có sâu như vậy đại nhập cảm, nước mắt nói đến là đến. Nói như vậy một phen lời nói, gần nhất là vì nhắc nhở Tôn Tuệ Phương nhớ kỹ nàng cùng Trần Quý Tài đối bọn họ thua thiệt, thứ hai, cũng là tưởng hướng Trần Thiên Hoàng trong lòng thêm nữa một phen hỏa. Có lẽ lúc này cao hứng không đúng lắm, nhưng Trần Niên Niên trong lòng nhưng thật ra cười đến rất vui vẻ. Hiện tại nàng là ước gì Trần Thiên Lộc nói thêm nữa nói mấy câu tới chọc chọc Trần Thiên Hoàng tâm hóa tử. Trần Niên nên biết, không chỉ có Trần Thiên Lộc cùng Trần Quý Tài ghét bỏ Trần Thiên Hoàng chân càng không tốt, ngay cả Trần Thiên Hoàng bản nhân, cũng đem chính mình coi như trong nhà này con trong trước. Kỳ thật Trần Thiên Hoàng ở có chút phương diện thật sự cùng hắn muội muội rất giống, không chiếm được Trần Quý Tài thích cùng coi trọng, này hai người một cái là bắt đầu làm việc thời điểm đi làm nam nhân sống, một cái khác còn lại là đem nhà mình trong đất sống đều ôm ở trên người mình tuy rằng làm được trưởng, nhưng tốt xấu cũng là làm xong. Chỉ là này cha cùng này đệ đệ đều là hát tâm can, vĩnh viên chỉ biết cảm thấy bọn họ làm được không đủ, lại làm sao đứng ở bọn họ góc độ ngẫm lại bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. Trần Niên Niên nhưng thật ra không sao cả, nhưng Trần Thiên Hoàng như vậy một đại nam nhân, bị người như vậy ghét bỏ, lòng tự trọng khẳng định là chịu không nổi, chẳng qua là hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không phát thôi. Liền xem này Trần Thiên Hoàng có thể nhẫn đến bao lâu? Trần Niên Niên đoán không sai. Trần Thiên Hoàng ý tưởng chính như nàng phỏng đoán như vậy, thân thể tàn tật, người nhà ghét bỏ, đều như là từng tòa núi lớn đè ở trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi. Nếu nói Trần Niên Niên ngày hôm qua kêu phiên lời nói ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, như vậy hôm nay Trần Thiên Lộc châm trọng cùng với Trần Niên Niên ủy khuất tắc thành một cái búa tạ đập vào hắn trong lòng. Hắn chưa từng có nào một khắc giống hiện tại như vậy chán ghét chính mình vô năng. Rõ ràng mấy năm trước hắn cũng là khí phách hăng hái, là trong thôn cô nương tranh tiên muốn làm mai đối tượng. Là Trần Quý Tài đi đến nào nhắc tới nào nhi tử, bất quá mới ngắn ngủn mấy năm quán cảnh, hắn lại nghèo túng thành dáng vẻ này. Hắn hận chính mình vô năng, lại hận Trần Quý Tài tuyệt tình, chính mình lúc trước này chân là vì cứu Trần Quý Tài thương, nhưng Trần Quý Tài lại ghét bỏ hắn thành tàn phế. Trần Thiên Hoàng trong lòng huyết khí quay cuồng, vạn phần không cam lòng. Trần Niên Niên cong sọt đi ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên nói, Niên Niên, ngươi từ từ, ta và ngươi cùng đi. Trần Niên Niên nhướng mày, ngươi phương tiện sao Trần Thiên Hoàng Chua sóc nói, ngươi có phải hay không cùng thiên lộc giống nhau cũng cảm thấy ta cái này ca ca là liên lụy. Đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cảm thấy đại ca sẽ có tiền đồ. Ngươi tuy rằng chân bị thương không thể làm việc nặng, nhưng ngươi thượng đã nhiều năm học, so với bọn hắn đều phải có văn hóa, lớn lên cũng so với kia những người này càng tuấn một ít, về sau nhất định sẽ so với bọn hắn đều phải lợi hại. Trần Niên Niên lời này ngữ làm Trần Thiên Hoàng tâm tình hòa hoán không ít. Nếu không chê, vậy làm ta bồi người cùng đi. Trần Niên Niên gật đầu, hảo. Trần Niên Niên lần này lên núi chủ yếu mục đích chính là đi tìm điển thất linh tinh dược liệu. Cũng không biết nàng ngày hôm qua đối Trần Thiên Hoàng tẩy não có hay không thành công. Nếu có thể được đến Trần Thiên Hoàng hỗ trợ, nàng liền phải bất việc rất nhiều. Chỉ là mặc kệ có thành công hay không, Trần Thiên Hoàng đều cần thiết đến cùng nàng cùng đi. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình cũng không biết lên núi nên đi nào con đường. Nhìn trên núi giao túng ốn lượn đường nhỏ. Trần Niên Miên thầm nghĩ còn hảo Trần Thiên Hoàng cùng nàng cùng nhau tới, bằng không, hôm nay đừng nói là tìm dữ liệu, chỉ là tìm lộ nàng đều đến tìm nửa ngày. Trần Thiên Hoàng chân càng không nhanh nhẹn, hai người đi được cực chậm, đi rồi hơn phân nửa giờ, đều còn không có tiến vào núi sâu. Cũng may trước kia Trần Thiên Hoàng không có việc gì liền hướng này trong núi toàn, đối này phiến sơn và quen thuộc hắn, lãnh Trần Niên Niên đi lộ đều là chính mình trước kia đi qua, không cần lại mặt khác sáng lở. Hảo, lại hướng lên trên đi chính là núi sâu. Nơi đó mặt không an toàn, rất ít có người sẽ đi. Hơn nữa này đầy đất khô nhánh cây dùng để nhóm lửa nấu cơm tới nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Kêu đại ca chúng ta tách ra nhặt, đợi chút ở chỗ này tập hợp. Trần Thiên Hoàng nhìn Trần Niên Niên lắc lắc đầu, ngươi một người ta không yên tâm, ta cùng ngươi cùng nhau. Nếu là cùng nhau, Trần Niên Niên chuyến này mục đích nhất định là giấu không được. Đầu cơ trục lợi sự tình đã bị Trần Thiên Hoàng đã biết, Trần Niên Niên cũng không cái gọi là Chỉ là nàng sợ hãi đợi chút Trần Thiên Hoàng sẽ hỏi nàng là như thế nào nhận thức những cái đó dược liệu. Nghĩ nghĩ, Trần Niên Niên cảm thấy việc này vẫn là từ nàng chủ động mở miệng tương đối hảo. Nàng nhìn nhìn bốn phía, thần thần bí bí tiến đến Trần Thiên Hoàng bên người nói, Đại ca, nói thật cho ngươi biết đi, ta ngày hôm qua đi chấn trên thời điểm nhìn đến có người ở đầu cơ trục lợi dược liệu, ta đi hỏi thăm một chút, phát hiện hắn là ở trong núi Lào, những cái đó dược liệu ta trước kia tại đây trong núi cũng gặp qua vài lần, ta trong thôn không ai nhận thức Cho nên cũng không ai đi đào. Trần Thiên Hoàng một bộ quả nhiên như thế biểu tình, hắn liền biết Trần Niên Nhiên chuyến này không phải nhặt xài đơn giản như vậy. Người khác kiếm tiền đồ vật, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nói cho ngươi. Nhiên Niên ngươi nhưng đừng bị người lừa. Trần Thiên Hoàng không phải cái hảo lừa gạt, đối với Trần Niên Niên lời nói không hợp lý địa phương cũng đưa ra nghi vấn. Trần Nhiên Nhiên nói, người nọ là thu dược liệu, hiện tại lộng dược liệu người không nhiều lắm, nói cho ta cũng là vì làm ta hỗ trợ đảo đi bán cho hắn. Thấy Trần Thiên Hoàng còn chuẩn bị nói cái gì, Trần Niên Miên lại nói, dù sao chúng ta chính là tốn chút thời gian, lại không ăn cái gì mệt, đại ca ngươi cũng đừng ma kỷ. Nói nhiều như vậy, Trần Niên Miên bất quá là vì chính mình nhận thức dược liệu tìm lý do, đến nỗi Trần Thiên Hoàng tin hay không cũng không quan trọng. Trần Thiên Hoàng còn tưởng khuyên can Trần Niên Miên hai câu, chính là Trần Niên Miên đã hứng thú ngẩn cao bắt đầu tìm kiếm dược liệu, Trần Thiên Hoàng cũng liền nghỉ ngơi khuyên can nàng tâm tư. Trong núi quả nhiên cùng Trần Niên Miên lường trước giống nhau có rất nhiều dược liệu, điên thất, hà thủ ô, xà sâm từ từ, càng đi chỗ sâu trong đi, dược liệu liền càng nhiều, bởi vì rất ít có người đào quá, cho nên này đó dược liệu mọc cực hảo, nói vậy thực mong là có thể đem bao tải đào mãn. Trần Thiên Hoàng nguyên bản là không quen biết này đó dược liệu, nhưng hắn đối lập trần miên miên trên tay dược liệu, cũng đi theo đào không ít. trong núi ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt khác thôn dân đi lên, bọn họ đào nhiều như vậy hố, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Trần Thiên Hoàng đi theo Trần Nhiên Niên phía sau, dùng lá khô đem này đó hố cấp ché quất. Loại này cách làm thực phí thời gian, nhưng vì không làm cho người khác hoài nghi, bọn họ cần thiết cẩn thận. Từ Trần Thiên Hoàng đi theo Trần Niên Niên cùng nhau đi vào này trên núi khi, hắn liền không có đường lui. Nếu phải làm, vậy nhất định đến làm tốt, miễn cho rơi xuống nhược điểm bị người bắt lấy. Trần Niên Niên đem Trần Thiên Hoàng cách làm xem ở trong mắt, thầm nghĩ này tiện nghi đại ca thông minh thận trọng, nhưng thật ra cái không tồi hợp tác người được chọn. Nếu không phải này chân bị thương, về sau phát triển thật đúng là nói không chừng. Lại nói tiếp, nguyên thư Trần Thiên Hoàng kết cục cũng không tốt, nhân thương trí tản hắn có khúc mắc, vẫn luôn buồn bực không vui, không đến 30 tuổi liền tuổi xuân chết sớm, thẳng đến trước khi chết, hắn bên người cũng không có biết lánh biết nhật người. nay đại ca người cũng không tệ lắm, cứ như vậy đã chết, còn quái đáng tiếc, cũng không biết chính mình đã đến có thể hay không thay đổi vận mệnh của hắn. Bận việc một buổi sáng, Trần Niên Niên hai anh em rốt cuộc là đem mang đến túi chứa đầy. Nhìn trên mặt đất tràn đầy tam bao tải dược liệu, Trần Niên Niên có chút khó khăn, lúc này đã mau đến giữa trưa, đúng là đại gia tan tầm thời gian, dược liệu khẳng định là không thể cứ như vậy mang về, nhưng đặt ở trên núi nàng cũng không yên tâm, vạn nhất bị người nhặt tiện nghi kia bọn họ đã có thể bạch bận việc. Trần Niên Niên khó được mặt đều nhăn thành một đoàn, hơi tự hỏi, Trần Thiên Hoàng liền có chủ ý. Ta biết có cái địa phương có thể phong mấy thứ này, cùng ta tới. Trần Thiên Hoàng nói địa phương là một cái bị dây đằng che giấu sơn động nếu không phải hắn mang theo, trần niên niên thật đúng là không phát hiện. chờ đến bọn họ hai anh em đem dược liệu lộng tiến sơn động sau, trần niên niên tự đáy lòng tán thưởng nói, đại ca, ngươi thật đúng là ta phúc tinh, quả thực là quá tuyệt vời ngươi. nhìn trần niên niên trên mặt không giống giả bộ khen, vẫn luôn nghiêm túc trần thiên hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm nhi tươi cười. trước kia ta thường xuyên chạy đến trong núi chơi, nơi này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện, đợi chút đi thời điểm ở lộng điểm thảo lại đây, bảo đảm không ai phát hiện. Lúc này Trần Niên Niên là càng thêm may mắn chính mình mang theo Trần Thiên Hoàng cùng nhau tới, này dược liệu nhưng không giống rau dấp cá như vậy phương tiện mang theo, nếu là nàng một người, thật là hoàn toàn không biết lấy mấy thứ này làm sao bây giờ hảo. Liên ở hai người chuẩn bị rời đi sau, Trần Thiên Hoàng đột nhiên kéo lại Trần Niên Niên cánh tay, ở Trần Niên Niên vẻ mặt khó hiểu chung, hắn ngưng trọng mà nói, có người tới. Trưng mời hố người, Trần Niên Niên dựng lên lỗ tai nghe nghe, khô lá cây bị người dẫm lên phát ra sản sạt thanh âm. Hơn nữa kia tiếng bước chân còn càng ngày càng gần. Cũng may Trần Thiên Hoàng tính lực hảo, phản ứng cũng đủ nhanh chóng, hai người lại trốn trở về trong sân động. Nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua dây đằng khe hở chiếu xạ vào sân động, cứ việc như cũ có chút tối tăm, lại không đến mức ố sơn ma hắc, làm cho bọn họ sợ hãi. Hai người ngồi xổm cửa động, một bên cất giấu thân hình, một bên quan sát đến ngoài động tình huống. Chờ đã đến người rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện một khi, Trần Thiên Hoàng rất là kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng nỉ non. Nàng tới trên núi làm cái gì? Trần Niên Niên ý vị không do nói, đại khái là cùng chúng ta giống nhau. Người đến là Trần Mạt Dô nữ nhi Trần Sảo Vân. Trần Niên Niên cũng là ở bắt đầu làm việc nghe được những cái đó thím tán gốc khi mới đưa nàng xem kia bổn niên đại văn nữ chính cùng Trần Sảo Vân đối thượng hào. Trần Sảo Vân so Trần Niên Niên nhỏ 2 tuổi, năm nay 18 nàng cũng chậm rãi tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Chẳng qua đến nay mới thôi, đến nhà nàng làm ai người đều không tính nhiều. Bởi vì nàng cha Trần Mặt Dỗ là cái so Trần Quý Tài còn muốn cực phẩm cực phẩm. Trần Sảo Vân Mẫu thân sinh nàng lúc sau, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, hơn nữa Trần Mặt Dỗ không làm việc đàng hoàng, còn ái đánh người, ở như vậy cha tấn hạ, Trần Sảo Vân Mẫu thân cuối cùng uống lên nông dược, trước khi chết, trên người còn có tân thêm thương. Dân quê trong nhà là không có bí mật, Trần Mặt Dỗ đối lao bà làm thiếu đạo đức sự, phạm vi mười dặm liền không ai không biết, đúng là bởi vì như vậy. Cho nên không có cái nào người bình thường bỏ được đem nhà mình cô nương gả cho hắn chịu tội. Hắn chỉ có Trần Sảo Vân như vậy một cái khuê nữ, tương lai nếu ai cưới Trần Sảo Vân, khẳng định đến vẫn luôn giúp đỡ hắn cái này nhạc phụ đại nhân. Cứ như vậy một cái tên du thủ du thực, ai nguyện ý cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ? Phần 10. Có thể trở thành tiểu thuyết nữ chính, trừ bỏ lớn lên sinh đẹp ngoại, này tính cách tự nhiên cũng đến so người bình thường càng thêm cứng cỏi. Ở như vậy một hoàn cảnh trung sinh trưởng Trần Sảo Vân không chỉ có không có tự hoán tự ngải, còn đặc biệt nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh, một bên nghĩ cách kiếm tiền, một bên còn cùng trong thành thanh niên trí thức nói đến luyến ái. Thi đại học khôi phục sau, cái kia thanh niên trí thức cũng đi theo trở về thành, liền ở trong thôn cô nương đều chào phúng Trần Sảo Vân gà bay trứng vỡ, tính kế thành công khi, kia thanh niên trí thức mở ra xe hơi nhỏ trở về, đem nàng vẻ vang cưới vào cửa. Tình trường cùng sự nghiệp song song đắc ý Trần Sảo Vân, thành lớn nhất người thắng. Trần Niên Niên hồi ức một chút thư chung nội dung. Lần này lên núi đúng là Trần Sảo Vân phát hiện bảo bối thời điểm. Cùng Trần Niên Niên cố ý lên núi tìm dược liệu bất đồng. Trần Sảo Vân lần này nhưng thật ra thật sự tới nhặt xài, Chẳng qua lần này trong lúc vô tình lên núi, làm nàng phát hiện một gốc cây có chút niên đại linh chi. Này cây linh chi cũng vì nàng mang đến sô vàng đầu tiên. Lúc này nông thôn không giống Trần Niên Niên kiếp trước giống nhau có thể trực tiếp chặt cây, trừ bỏ tập thể phân phối các loại thu hoạch cán nhiều lắm chỉ có thể đến trong rừng nhặt nhặt khô nhánh cây hoặc là thứ đằng có đôi khi không tiêu đồ vật liền trong đất thảo căn đều phải rút lên mang về nhà dùng cho nên trần xảo vân mới dám như vậy tùy tiện tuyển ở ngay lúc này lên núi nhìn trần xảo vân đi xa sau trần thiên hoàng mới nói cùng chúng ta giống nhau nàng cũng là tới tìm dược liệu ở trần thiên hoàng trong mắt đầu cơ trục lợi loại này không muốn sống sự tỉnh bọn họ trần gia loan thôn dân là sẽ không làm nhưng lúc này thấy Trần Sảo Vân như vậy một cái yếu đuối mong manh nữ nhân đều chạy tới làm việc này Trần Thiên Hoàng tâm tình nháy mắt liền có chút vi diệu từ biết hắn cha muốn đem Trần Niên Niên hứa cấp Trần Mặt Dỗ sau Trần Thiên Hoàng đối Trần Mặt Dỗ người này liền thập phần chán ghét liên quan đối hắn nữ nhi Trần Sảo Vân Trần Thiên Hoàng cũng không quá thích nếu là này Trần Sảo Vân ngày nào đó phát đạt Trần Mặt Dỗ ở bọn họ trong thôn kia không càng đến đi ngang hắn cha không chừng sẽ vì định bợ ngạnh muốn đem Trần Niên Niên gả cho hắn một người đến này trong núi Trần Sảo Vân vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng trong nhà liền nàng cùng Trần Mặt Dỗ hai người, Trần Mặt Dỗ liền ngày thường tập thể làm việc tránh công điểm đều sẽ không đi, húng chi là làm trong nhà này đó việc vạt. Kỳ thật Trần Sảo Vân hiện tại không đi làm việc, trong nhà cũng có lương ăn, nhưng nàng đã tới rồi làm mai tuổi tác, quán thượng như vậy một cái cha, dám cưới nàng cũng không mấy cái, nàng nếu là không ở bên ngoài cho chính mình bắc điểm hảo thanh danh, khi nào mới có thể gả đi ra ngoài. Trước đó vài ngày nàng luôn nghe Trần Mặt Dỗ lại nhảy nói là quá trận liền phải đem Trần Niên Niên cưới vào cửa, nàng vốn là một chút cũng không tin, sau lại Trần Quý Tài chạy đến trong nhà nàng tới cùng Trần Mặt Dỗ thương nghị thời điểm, nàng mới biết được việc này là thật sự. Chuyện này làm Trần Sảo Vân thập phần vui vẻ, Trần Niên Niên khắc phù, nàng cha khắc thê hai cái mệnh ngạnh người ở bên nhau nhưng thật ra thích hợp, hơn nữa Trần Niên Niên là cái cần mẫn người, chờ nàng gà tiến vào trong nhà sống liền có thể thuận lý thành trương đẩy đến trên người nàng, này hôn sự. Nghĩ như thế nào các nàng ra đều không lỗ. Ai, cũng không biết Trần Niên Niên khi nào mới có thể gả lại đây. Trần Sảo Vân nhìn chính mình trên tay không cẩn thận bị thứ đằng quát ra tế ngân, thập phần buồn khổ. Trong rừng ưu tĩnh, thường thường sẽ truyền đến vài tiếng điều kê Trần Sảo Vân một bên nhặt xài, một bên cho chính mình cố lên thêm căng đảm. Nhặt, nhặt, nàng đột nhiên liền cảm thấy có chút không quá thích hợp, này cánh rừng như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hô to. Vừa mới bắt đầu bị khô lá cây tử cái nàng không có phát hiện nhưng lúc này liên tiếp dẫm vài cái khiến cho nàng có chút buồn bực không phải là này trong rừng có cái gì dã thú đi như vậy ý niệm cùng nhau trần xảo vân liền sợ hãi đến thẳng phát run trần niên niên hắn ca trần thiên hoàng tia chân lúc trước chính là bị này trong rừng lợn rừng cấp cắn nguyên bản thân cường thể kiện người lập tức liền biến thành cái người que nếu là nàng cũng gặp dã thú vậy nên làm sao bây giờ bị chính mình não bổ sợ tới mức run bần bật trần xảo vân tổng cảm thấy này núi lớn nguy cơ từ phía a Nơi xa đột nhiên truyền đến giã thú gào giống, trực tiếp đem nàng dọa phá gan, cong trên người sọt ngay cả lăn mang bỏ chạy xuống sơn. Biên chạy còn biên kêu cứu mạng. Trần Niên Niên nhìn Trần Thiên Hoàng trên mặt thực hiện được tươi cười, rất là vâu ngư nói, ngươi như vậy sẽ không sợ nàng đem những người khác cấp chiêu đi lên. Yên tâm đi, nay trong núi có giã thú là mọi người đều biết đến sự tình, không ai dám tới. Nói, trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất, thay vài phần cô đơn. Thấy hắn ánh mắt rừng ở chính mình trên chân. Trần Niên Niên trong nháy mắt minh bạch cái gì? Đại ca, chúng ta cũng đi nhanh đi, miễn cho đợi chút gặp phải những người khác không hảo giải thích. Chúng ta đi mặt khác một cái đường nhỏ. Này trong núi Trần Thiên Hoàng Tương đối thủ, tự nhiên là hắn nói như thế nào Trần Niên Niên liền như thế nào làm? Hai người xuống núi khi, xa xa liền thấy Trần Sảo Vân bị một đám người vây quanh, hai mắt nước mắt nói chính mình vừa rồi thiếu chút nữa gặp nạn, thấy thế nào như thế nào đáng thương? Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng trộm cười cười, lặng lẽ hướng trong nhà đi. Làm một trận chuyện xấu, Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng Huỳnh mọi quan hệ so trước kia hảo rất nhiều, Trần Thiên Hoàng tầm cảnh cũng đi theo thay đổi không ít. Niên Niên, này dược liệu ngươi chuẩn bị như thế nào làm ra đi? Cố sức đào đến dược liệu sau, kế tiếp cần phải làm là nghĩ cách đem dược liệu từ trên núi mang xuống dưới, thuận tiện lộng tới chấn trên đi. Lộng về nhà nhưng thật ra khá tốt nói, nhưng nhà hắn lại không có xe bò xe ngựa linh tinh, này mới bao tải dược liệu muốn như thế nào đưa tới chấn trên đi đâu vấn đề này cũng làm trần niên niên khó khăn hứa mỹ lệ một nhà liền ở tại các nàng cách vách hai nhà vốn là có thủ hoán nếu như bị các nàng phát hiện đến lúc đó trần niên niên các nàng chết như thế nào cũng không biết nghĩ nghĩ trần niên niên quyết định đi đem cái này nan để giao cho cái kia trung gian thương năm ngày chi ước thực mau liền đến ở trần thiên hoàng nghiêm hộ hạ, trần Nhiên niên lại thành công đi chấn trên tới rồi ước định địa phương đợi trong chốc lát cái kia thu mua dược liệu người đúng hẹn tới nhìn hai tay chống chân trần niên niên Hắn không rất cao hưng nói, người nha đầu này là ở chơi ta đâu. Gần nhất dược liệu khan hiếm, hắn còn trông cậy vào có thể ở trần niên niên nơi này thu mua một chút, hung hăng kiếm thượng một bút, ai ngờ nha đầu này gì cũng không mang. Nếu không phải xem nàng là cái tiểu cô nương, này nam nhân đều muốn chửi má nó. Hống gì đâu hống, không dối gạt đại ca nói, ta này cũng đang ở khó xử a, trong nhà độn như vậy nhiều dược liệu, cố tình không có cách nào làm ra tới, này còn không phải là tới tìm đại ca thương lượng thương lượng đối sách sao như thế nào lộng không ra. Trần Niên Niên xem hắn sắc mặt hòa hoan không ít, liền nói, đồ vật quá nhiều, làm ra tới động tinh quá lớn, nếu như bị người phát hiện cử báo, ta liền xong rồi, hơn nữa, nhà của chúng ta không xe bỏ, dựa ta một người kia đến bối bao lâu. Nam nhân cũng biết làm việc này muốn mạo bao lớn nguy hiểm, hắn hỏi, các ngươi trong thôn có thể thông xe sao? Trần Niên Niên gật đầu, có thể. Ta kéo hóa xe là khẳng định không thể tiến các ngươi thôn, như vậy, người nghĩ cách đem đồ vật lộng tới cửa thôn. Đến lúc đó ta an bài xe tới tiếp ứng ngươi. Trần Niên Niên nhẹ nhàng thở ra, lộng tới cửa thôn có thể so lộng tới trong chấn đơn giản nhiều. Vận chuyển sự tình giải quyết, chúng ta có phải hay không cũng nên tâm sự này giá cả sự. Nam nhân vừa nghe lời này, liền biết Trần Niên Niên trong lòng có ý tưởng. Ngươi nếu có thể vẫn luôn cung cấp nguồn cung cấp, ta có thể cho ngươi mỗi cân tam bao giá cả. Này giá cả thật là quý đến ra ngoài Trần Niên Niên tưởng tượng, này cũng chứng minh, cho dù là ở như vậy nên đại. Hoang dại dược liệu cũng là đáng giá ngọn ý. Có thể cho ra như vậy giá cả, này nam nhân đổi tay buôn bán khẳng định còn có thể kiếm được càng nhiều. Vì đào mấy thứ này, ta cùng ca ca ta liền trong đất sống cũng chưa đi làm, đại ca ngươi dù sao cũng phải bồi thường điểm cái gì đi. Nam nhân nhíu mày nói, ta mau đã đủ nhiều, ngươi chỉ cung cấp nguồn cung cấp, ta không chỉ có muốn tìm nhà tiếp theo còn muốn tìm người vật chuyển, ngươi tổng không thể làm ta lô vốn có phải hay không. Trần Niên Niên cười hắc hắc, ta mau liền ta mau. Bất quá đại ca ngươi đến cho ta điểm phiếu, không quan tâm cái gì phiếu đều có thể, lại còn có đến cung cấp bao tải, nhà của chúng ta kia mấy cái đều bị ta cấp dùng, lần sau nhưng tìm không thấy tối trang. Nam nhân tức giận nói, muốn ta vận chuyển liền tính, còn muốn ta cung cấp bao tải, cảm tình ngươi gì đều không ra, liền chờ lấy tiền. Lời này khiến cho Trần niên Nhiên không quá vui. Vì điểm này dược liệu nàng mà bao lớn nguy hiểm, ngay cả nàng ca ca thọt chân đều ở làm, yếu điểm phiếu, yếu điểm bao tải tính cái gì. Này nam nhân vừa thấy chính là đặc biệt yêu cầu này đó dư liệu, nàng nếu là tâm hắc trực tiếp liền ngồi mà lên giá. Đại ca, ngươi nói lời này đã có thể có chút đả thương người, giống ngươi như vậy nhà bơn, trong tay khẳng định không thiếu phiếu, ta liền không giống nhau, ta nếu là không phiếu, lấy như vậy nhiều tiền cũng vô dụng a lại nói ta cũng không yêu cầu ngươi lấy nhiều ít, ngươi xem cấp điểm liền thành. Nam nhân bị nàng như vậy một bộ đúng lý hợp tình bộ giáng khí tới rồi, nhưng tưởng tượng chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm cư nhiên sẽ ở như vậy một tiểu nha đầu phiến tử trên người có hại, hắn lại cảm thấy có điểm buồn cười. Thật đúng là cái lòng dạ hiểm độc nha đầu, được rồi được rồi, liền ấn ngươi nói làm, bất quá ngươi đến đáp ứng vẫn luôn vì ta cung cấp nguồn cung cấp. Trần Nhiên Nhiên cười tủm tìm đáp ứng nói, hành, chương 11 không có đường lui. Mấy ngày nay Trần Nhiên Nhiên vẫn luôn không đi bắt đầu làm việc, nhưng đem Trần Thiên Lộc cấp tức điên, hắn cảm thấy vẫn là cách ngôn nói đúng, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, Chờ hắn cha trở về tấu mấy đốn, này Trần Niên Niên khẳng định liền thành thật. Không bắt đầu làm việc liền tính, suốt ngày còn cùng lao đại ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, cũng không biết hai người là ở chuẩn bị chút cái gì. Mẹ, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tôn Tuệ Phương híp mắt đang ở sâu kim, nghe được hắn lời này, lắc lắc đầu, nào có cái gì sự? Kia Trần Niên Niên như thế nào vẫn luôn không đi bắt đầu làm việc, có rất nhiều lần nàng cùng lao đại đang nói chuyện. Thấy ta trở về liền trực tiếp cấm miệng, này vừa thấy chính là ở đề phòng ta, bọn họ khẳng định có bí mật. Gần nhất không có gì sống, vừa vặn nghiên nghiên nói trên người nàng không thoải mái, ta khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Trần Thiên Lộc mắt trợn trắng, từ hắn cha không ở nhà sau, mẹ nó lá gan là càng lúc càng lớn, như vậy mấy ngày liền tránh như vậy điểm công điểm, chờ hắn cha đã trở lại, xem nàng muốn như thế nào công đạo. Thiên Lộc à, đều là nhà mình tỷ đệ, ngươi liền không cần đối với ngươi tỷ tỷ có lớn như vậy ý kiến trước kia sống nàng không thiếu làm, công điểm cũng không thiếu tránh, ngươi như thế nào liền như vậy dung không dưới nàng đâu. Tôn tuệ phương thở dài khuyên giải an ủi nói, ngươi biết cái gì, nếu không phải nàng mệnh ngạnh khắc phu, kia nhà máy điện công nhân có thể chết sao, kêu công nhân nếu là bất tử cùng nàng kết hôn, nàng ở giúp đỡ trong nhà một chút, nhà chúng ta nhật tử không phải hảo quá nhiều. Lão đại là cái người thọt cưới không đến tức phụ liền tính, hắn thân thể khỏe mạnh, lớn lên đoan chính, trong thôn cũng không mấy cái thích hắn cô nương. Ngẫu nhiên cùng cô nương đáp đáp lời, người khác đều sẽ cầm Trần Niên Niên khắc phu sự tỉnh tới cười nhạo hắn. Hắn từ nhỏ liền không quá thích cái này so với hắn lớn hơn 2 tuổi tỷ tỷ, hiện tại Trần Niên Niên hại hắn cưới không được tức phụ, hắn không hận chết nàng mới là lạ. Vẫn là đến tưởng cái biện pháp mau chóng đem Trần Niên Niên gả cho Trần Mạt Dỗ, nếu hắn cha không ở, kia việc này liền từ hắn tới cùng Trần Mạt Dỗ thương lượng. Trần Thiên Lộc cảm thấy chính mình là một khắc cũng chờ không được, lập tức liền đứng dậy hướng Trần Mạt Dỗ trong nhà đi. Thiên Lộc muốn ăn cơm, người đi đâu. Tôn Tuệ Phương chạm đứng dậy đi theo hắn đi rồi hai bước. Không cần ngươi quảng. Trần Niên Niên trở về thời điểm liền thấy Trần Thiên lộc kích động bóng dáng, khó hiểu nhìn Tôn Tuệ Phương nói, hắn đây là muốn đi đâu đâu. Tôn Tuệ Phương thở dài, vẻ mặt buồn khổ nói, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ai biết được. Đại khái lại là ở nổi điên, Trần Niên Niên không thèm để ý nghĩ. Cơm nước xong sau, Trần Thiên hoàng cấp Trần Niên Niên nháy mắt ra dấu, chờ Tôn Tuệ Phương rửa chén thời điểm. Hai người liền ngồi ở dưới mái hiên nói nhỏ. Niên niên, sự tình làm được thế nào? Trần Niên niên cười cười, ta ra ngựa, còn không được làm được thỏa đáng. Trần Thiên Hoàng nghiệp đi theo cười, không thể đại ý, nhất định phải tiểu tâm vị thượng. Phần 11 Ca, người yên tâm đi, ta đêm mai liền đi trên núi đem mấy thứ này cấp bối đến cửa thôn, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng. Trần Thiên Hoàng gật gật đầu, hảo. Đứng ở vùng trong tôn tuệ phương nghe hai anh em thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Sợ tới mức trái tim đều ở loạn nhảy. Thiên Hoàng, niên niên, các người đang nói cái gì? Tôn Tuệ Phương đột nhiên chất vấn làm Trần Thiên Hoàng trên mặt bỏ quá một tia hoảng loạn, thực mau hắn lại chấn định nói, mẹ, chúng ta chưa nói cái gì. Các ngươi khi ta là ngốc tử không thành. Ý thức được hứa Mỹ lệ một nhà đều ở trong nhà khi, Tôn Tuệ Phương lại chạy nhanh nhỏ giọng nói, Thiên Hoàng, niên niên, các người như thế nào như vậy hồ đồ a? loại sự tình này như thế nào đều dám đi làm, thừa dịp còn không có người phát hiện chạy nhanh thu tay lại. Bởi vì sợ hãi, Tôn Tuệ Phương nói chuyện đều mang theo âm dung. Trần Niên Niên bán rau dấp cá sự tình, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết, bởi vì thứ này sẽ không có người mua, có người thấy còn có thể nói là chính mình lấy tới ăn. Nếu là đầu cơ trục lợi mặt khác đổ vật bị bắt được, vậy như thế nào cũng nói không rõ. Các nàng ra thế thế đại đại đều là bần ông, thanh thanh bạch bạch, cũng không thể làm loại này tổn hại nhà mình thành phần sự. Trần Quý Tài bởi vì ăn trộm gà sự tình bị trộm tới lao động cải tạo, nếu là Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng lại ra cái chuyện gì, nhưng kêu nàng như thế nào sống Nga? Các người là gan như thế nào có thể lớn như vậy? Thành tâm không nghĩ làm ta cái này đương mẹ nó hảo quá có phải hay không? Luôn luôn mềm yếu tôn tuệ phương lúc này ngựa khí là tiên có hướng, việc này nàng nếu là mặc kệ, nhưng chính là trơ mắt nhìn chính mình hài tử đi lên lật lối. Mẹ, sự tình không có như vậy nghiêm trọng, chúng ta... Vốn dĩ Trần Thiên Hoàng cũng là không dám làm việc này, nhưng hiện tại đã bước ra bước đầu tiên, bọn họ hồi không được đầu, hắn cũng không nghĩ quay đầu lại. Một cân dược liệu có thể bán trăm bao, ai có thể không tâm động. Hắn vừa định hảo hảo cùng Tôn Tuệ Phương giải thích, Trần Niên Niên lại vô vô bối, ý bảo làm nàng tới nói. "Mẹ, ta đã cùng bên kia người ta nói hảo, chúng ta nếu là lật lọng, đem bọn họ đắc tội, vạn nhất bọn họ đi cử báo, chúng ta mới là thật sự xong rồi." Bọn họ đều ở làm việc này, sao còn dám cử báo? Những người này làm quán việc này, tâm có thể so chúng ta hát nhiều, người nọ biết ta tên gọi là gì, cũng biết ta ở tại chỗ nào, việc này thật sự không có biện pháp đổi ý. Hồ đồ A, hồ đồ, quả thực là hồ đồ, các người đây là ở muốn mẹ người mệnh A. Tưởng tượng đến Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng sẽ bị đánh thành đầu cơ chụp lợi trộm tới nhốt lại, tôn tuệ phương liền gấp đến độ thẳng dầm chân, chỉ vào Trần Niên Niên tay đều ở run. Trần Niên Niên nắm lấy tay nàng chỉ, ôn nhu nói, mẹ, sự tình còn không có như vậy tao ta đều đã an bài hảo, chỉ cần không ai mà báo, chúng ta khẳng định sẽ không bị bắt lấy. Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng bất động, cho nên Trần Niên Niên áp dụng phương thức cũng hoàn toàn bất động. Trần Thiên Hoàng có bức thiết muốn thay đổi tự thân điều kiện quyết tâm, cho nên Trần Niên Niên có thể cho hắn họa bánh nướng lớn, chính hắn liền sẽ cùng nàng cùng nhau vì kia khối bánh nướng lớn nỗ lực. Tôn Tuệ Phương nhắc gan, gian nan khốn khổ nhật tử nàng đã thói quen đến chết lặng, làm nàng đi làm loại này có nguy hiểm sự tình, nàng khẳng định là sẽ không đồng ý. Dùng thuyết phục Trần Thiên Hoàng những lời này đó đi thuyết phục nàng, hoàn toàn sẽ không có hiệu. Chi bằng đem sự tình nghiêm trọng hóa, vì bảo hộ chính mình hài tử, nàng khẳng định sẽ không lại ngăn lại. Cách vách hứa Mỹ Lệ đứng ở chính mình trong viện nghiêng lỗ thai cẩn thận nghe nghe, đương ra, ngươi nghe một chút tôn tuệ phương ở khóc cái gì đâu. Trần An Bang lòng hiếu kỳ không như vậy trọng, hắn xoạch xoạch hút thuốc lá sợi nói, kia tôn tuệ phương ba ngày hai đầu đều ở khóc, ngươi quản nàng làm cái gì. Hứa Mỹ Lệ kéo kéo lô thai hắn. Ngươi nói ngươi sao như vậy xuân đâu? Nàng ba ngày hai đầu khóc đó là bởi vì Trần Quý Tài không có việc gì liền ở nhà tấu nàng. Nhưng này Trần Quý Tài đều không ở nhà, nàng lại khóc cái gì? Trần An Bang lại nói, Trần Quý Tài không ở, Trần Thiên Lộc còn ở đâu? Kia Nhã Dinh cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Vừa rồi ta nghe thấy hắn lại đang mắng Trần Niên Niên khắc phu, làm hắn cưới không được tức phụ đâu. Hứa Mỹ Lệ nghĩ thầm cũng là như vậy cái lý. Đại Nhi tử chân thuận, nhị nữ Nhi khắc phu, tiểu Nhi tử giống, cái tên quân đồ đổi thành nàng là tôn tuệ phương, sợ là cũng chưa mặt gặp người. cũng đừng nói, ta xem kia trần niên niên sắc thật giống cái ngôi sao chổi, ngươi nhìn xem nhà nàng mấy năm nay quá ngày mấy, lao đại em đẹp bị lợn rừng cắn đứt chân, trần quý tài như vậy hoành người cũng bị trộm tới lao động cải tạo, ta xem nhà bọn họ về sau khẳng định nhật tử càng khổ sở. hứa mỹ lệ phảng phất đã nhìn đến trần quý tài ra tương lai rách nát cảnh tượng, trên mặt ý cười là như thế nào cũng ngăn không được. trần an bang thấy hứa mỹ lệ không thể hiểu được cười. Nhỏ giọng nói thầm nhà mình bà nương có tật xấu. Tôn tuệ phương ở nhà khóc mệt mỏi, cũng dần dần nhận rõ việc này các nàng không có đổi ý đường sống. Nàng thỏa hiệp nói, liền lúc này đây, lần sau nhưng không chuẩn lại làm việc này. Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng ân ân hai tiếng, lại hoàn toàn không đem tôn tuệ phương lời này để ở trong lòng. Khai cung nào có quay đầu lại mũi tên, bọn họ đã sớm không có đường lui. Tôn tuệ phương giọng khàn khàn nói, Thiên Lộc đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về, Niên Niên ngươi đi tìm xem hắn. Cũng đừng làm cho hắn cấp gặp phải chuyện gì. Hảo. Trần Niên Niên nguyên bản còn cảm thấy Trần Thiên Lộc tuy rằng không đầu óc, dễ xúc động, nhưng cũng không đến mức như vậy điểm công phu liền gặp phải cái gì hoa tới. Chỉ là chờ nàng ở bờ sông nhìn đến Trần Thiên Lộc bắt lấy Trần Sảo vân tay không bỏ khi, nàng mới cảm thấy chính mình thật đúng là xem nhẹ cái này tiện nghi đệ đệ gặp rắc rối năng lực. chương 12 xui xẻo đệ đệ. Từ Trần Quý Tải ra hướng Trần Mặt dỗ trong nhà đi, ước chừng yêu cầu 20 phút lộ trình. Trần Thiên Lộc hưng phấn chạy đến Trần Mặt Dỗ ra khi, nên đón hắn lại là nhắm chặt đại môn. Hắn ở trung quanh khắp nơi xoay chuyển, cũng không phát hiện Trần Mặt Dỗ bóng dáng. Trần Mặt Dỗ tuy rằng là cái không bắt đầu làm việc người làm biếng, nhưng hắn ở nhà cũng là không chịu ngồi yên, lúc này cũng không biết là đi nơi nào uống rượu đi. Trách chỉ trách chính hắn tới không phải thời điểm. Đợi một lát, hắn sờ sờ chính mình đang ở thầm thì thẳng tiêu bụng, thấp giọng mắng hai câu liền lui tới khi phương hướng đi. Đi đến nửa đường khi hắn lại đột nhiên mắt tiểu Vừa vặn phía trước ngã rẽ có cái cánh rừng, Trần Thiên Lộc phiết chân che lại đúng quần, nên bước quỷ dị đi vào trong rừng. Cánh rừng bên cạnh đúng là một cái sông lớn, trên sông dùng viên thạch dựng một tòa đơn sơ nhịp cầu, ngày thường không bắt đầu làm việc thời điểm, loan thím đều thích đến nơi đây giặt quần áo. Nghe được có người nói chuyện thanh âm khi, Trần Thiên Lộc sợ tới mức chạy nhanh nhắc tới quần hệ hảo lương quần. Loan này đó nữ nhân miệng có bao nhiêu lợi hại hắn là biết đến, đợi chút nếu là không cẩn thận bị người thấy. Này đàn bà tám bạch bạch chiếm hắn tiện nghi không nói, không chừng còn sẽ trả đua nói hắn chơi lưu manh. Hắn miêu thân mình tránh ở trong rừng, chờ những người này tẩy xong quần áo đi rồi hắn đối với những người này bóng dáng phi một tiếng. nay đàn xú đàn bà liền sẽ nói nhà bọn họ nói bậy, lần sau chờ hắn cha trở về, hắn nhất định từng bước từng bước tiến lên đi xé lạn các nàng miệng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bờ sông, không nghĩ tới còn có một người ở giặt quần áo. Thấm lưng kia, kia dáng người, vừa thấy chính là cái tuổi trẻ cô nương. Trần Thiên Lộc tiến lên nhìn nhìn, nghĩ thẩm này không phải Trần Mạt Dỗ nữ nhi Trần Sảo Vân sao? Khó trách trong nhà không ai, nguyên lai là chạy đến nơi đây giặt quần áo tới. Trần Sảo Vân ăn mặc một kiện màu xanh lá áo khoác, sân đến nàng cả người đều kiểu kiều, kiều nổn nột, thô dài bánh quay trèo biện đi theo nàng xoa y y động tác vùng vung, thoạt nhìn rất là thú vị, Trần Sảo Vân thường thường còn sẽ dùng nàng cặp kia đông lạnh đến đỏ bừng tay lau lau chính mình cái chắn hãn, bộ dáng thật là chọc người chịu mến. Trần Mạt Dỗ như vậy xấu một người. Không nghĩ tới còn có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi, thật đúng là kỳ quái. Mỗi người đều nói Trần Nghiên Nghiên xinh đẹp, nhưng Trần Thiên Lộc mỗi ngày cùng nàng ở cùng một chỗ, đối nàng đã thẩm mỹ mệt nhọc, muốn hắn nói, vẫn là Trần Sảo Vân loại này tiểu gia bích ngọc nữ hài chọt người hái. Tuy rằng nàng làn da không có Trần Nghiên Nghiên bạch, đôi mắt không có Trần Nghiên Nghiên đại, cái mũi không có Trần Nghiên Nghiên rất, trên tay kén cũng so Trần Nghiên Nghiên nhiều, nhưng là Trần Thiên Lộc liền cảm thấy Trần Sảo Vân so Trần Nghiên Nghiên xinh đẹp. Có kết hôn thì ở. Trần Thiên Lộc là không dám tiến lên lô mãng, lúc này chỉ còn lại có Trần Sảo Vân một người, hắn này trong lòng liền có điểm nữa. Hắn hướng về phía Trần Sảo Vân đánh hai tiếng huyết sáo, nhìn Trần Sảo Vân kia kinh hoàng ánh mắt, hắn cười hì hì đi lên trước nói, Sảo Vân muội muội, giặt quần áo đâu. Thấy rõ ràng người đến là Trần Thiên Lộc khi, Trần Sảo Vân tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng nàng không nghĩ ở bên ngoài phá hư chính mình ôn nhu nhã nhận lịch sự hình tượng, chẳng sợ nơi này không ai nàng cũng không nghĩ chửi ầm lên làm chính mình giống cái đanh đá hóa giống nhau. Trần Thiên Lộc, em đẹp, ngươi làm gì làm ta sợ, lại nói cha ta đều phải cưới ngươi tỷ, ngươi như thế nào có thể tiêu ta muội muội? Trần Thiên Lộc đem thân thể hướng Trần Sảo Vân kia thấu thấu, này không phải còn không có gả qua đi sao? Huống hồ nàng là nàng, ta là ta, chúng ta cắt tiêu cắt, không ảnh hưởng. Trần Sảo Vân thấy hắn trong mắt chuyển, vẫn luôn ở trên người nàng đánh giá, lê thầm đến tưởng đem hắn kia hai mắt cấp đảo xuống dưới. Nay Trần Quý Tài trong nhà người thật là một cái so một cái hỗn trướng, cũng không biết kia Trần Nhiên Niên là cái gì dạng, nếu là gả lại đây không được, còn phải làm nàng cha quản giáo quảng giáo. Nhưng nàng biết chính mình một nữ nhân nếu là cùng Trần Thiên Lộc cưng đối cứng, chỉ có có hại phân. Nàng túi đầu cắn môi, nghĩ nên dùng biện pháp gì đem hắn cấp đổi đi. Trần Sảo Vân túi đầu không nói bộ dáng rừng ở Trần Thiên Lộc trong mắt, làm Trần Thiên Lộc cho rằng nàng là ở thẹn thùng, lá gan cũng càng thêm lớn lên. Hán thuận thế bắt lấy Trần Sảo Vân này tay đặt ở trong tay sờ sờ, muội muội này tay đông lạnh thành như vậy, ca ca thật là hảo sinh đau lòng, mau tới làm ta cho ngươi che che. Nay can dỡ động tác làm Trần Sảo Vân trực tiếp há hốc mồm, nàng khí đỏ mắt, một bên tránh thoát chính mình tay một bên mắng, Trần Thiên Lộc, ngươi nếu là còn dám sờ ta một chút, ta liền đi thôn bí thư chi bộ nơi đó cáo ngươi chơi lưu manh, làm ngươi ngồi tù ngươi tin hay không. Trần Niên Niên đúng là lúc này tới, Trần Sảo Vân đưa lưng về phía nàng làm Trần Niên Niên vô pháp thấy rõ nàng sắc mặt, nhưng từ Trần Sảo Vân dễ dãi động tác chung có thể nhìn ra tới, nàng khẳng định không phải tự nguyện. Trần Niên Niên quả thực là muốn chọc giận cười. Trần Thiên Lộc thật là thật lớn gan chó, cũng dám đối phụ nữ chơi lưu manh, gác ở hiện đại, này còn không phải là Trần Chủi dâm loạn sao? Có thể là kiếp trước xem tin tức quá nhiều, nàng vẫn luôn thực cách hướng Trần Thiên Lộc loại này lưu manh hành vi. mặc kệ người bị hại có phải hay không Trần Sảo Vân, nàng nhìn đến loại sự tình này, khẳng định là muốn ngăn lại. Nàng nổi giận đùng đùng đi lên trước, đối với Trần Thiên Lộc mắng, Trần Thiên Lộc, người cái mãn đầu hóc chỉ biết tưởng những cái đó dơ bẩn ngoạn ý cầu đồ vật đầu hóc bị cương thi ăn có phải hay không, nhân ra một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương, người đối nàng động tay động chân có phải hay không muốn đi ngồi tù. Trần Thiên Lộc vốn dĩ chính là trọt dạng, nghe được Trần Niên Niên như vậy một mắng, hắn lập tức buông lỏng ra Trần Sảo vân tay. Đầu hóc tỉnh táo lại hắn cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, hắn như thế nào liền như vậy quản không được chính mình này tay đâu. Miệng thượng chiếm hai câu tiện nghi không phải được rồi sao, thượng thủ này lưu manh tên tuổi không phải cho hắn chứng thực. May mắn người đến là Trần Nhiên Nhiên, muốn nổi lại là những người khác kia đã có thể nói không rõ. Chơi cái gì lưu manh đâu, ta cùng xảo vân muội muội khai nói giỡn, luôn được đến ngươi tới quảng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nếu là Trần Thiên Lộc là cái tám tuổi tiểu hài tử, Trần Nhiên Nhiên có lẽ còn sẽ hơi chút quản giáo quảng giáo, miễn cho hắn về sau cho chính mình kéo chân sau, nhưng Trần Thiên Lộc đã mười tám tuổi. Đã vai đến không biên, cơ bản có thể đem hắn người này từ bỏ. Bị khi dễ Trần Sảo Vân Hàm chứa nước mắt nghe hắn hai anh em ở chỗ này ở Mỹ, chỉ nghĩ lấy cái vơ thúi đem bọn họ miệng cấp lấp kín. Trần Niên Niên vẫn luôn ồn ào nàng bị Trần Thiên Lộc chiếm tiện nghi sự, nếu như bị những người khác nghe thấy được chuyển ra đi, còn làm nàng như thế nào gả chồng A. Ai làm nàng gả không ra nàng nhất định với ai cấp, nếu là về sau nàng cũng giống Trần Niên Niên như vậy trở thành người khác để tải câu chuyện cùng cho cười, nàng muốn như thế nào sống. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn Trần Thiên Lộc ánh mắt tràn ngập hận hận. Thấy hắn một chút hối hận ý tứ cũng không có, Trần Sảo Vân tức giận vươn đôi tay dùng sức đem hắn sau này đẩy. Nguyên bản nàng chỉ là muốn đem Trần Thiên Lộc đẩy ra, hảo phương tiện nàng rời đi nơi này, nhưng ai biết Trần Thiên Lộc chạm kia địa phương vừa vặn có khói rêu xanh, này đẩy, liền đem hắn đẩy đến rêu xanh thượng, Trần Thiên Lộc một cái không đứng vững đi theo liền rớt vào trong sông. Phần 12. Ngoài ý muốn phát sinh đến quá nhanh, ngay cả Trần Nghiên Nhiên cũng chưa phản ứng lại đây. Trần Sảo Vân cũng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ giống như vậy phát triển, nàng khẽ cắn môi, dầm chân một cái nói, rơi vào trong sông cũng là chính hắn xứng đáng. Các người hai anh em nếu là dám đem việc này nói ra đi hư ta thanh danh, ta nhất định làm hắn đi ngồi tù. Nói xong nàng liền bưng chính mình chậu bay nhanh mà rời đi. Biên chạy còn biên quay đầu lại nhìn vài lần. Nàng thật là ước gì Trần Thiên Lộc cứ như vậy chết đối hảo, bất quá nàng cũng biết, nếu là Trần Thiên Lộc thật muốn là đã xảy ra chuyện, nàng chính là giết người hung thủ. May mắn kia một khối nước không sâu, Trần Thiên Lộc sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, bằng không, nàng đã bị Trần Thiên Lộc làm hỏng. Trần Niên Niên nhìn Trần Thiên Lộc ở trong nước phành phạch thập phần vô ngữ, kia nước sông bất quá nửa chân cao, đến nỗi rơi vào đi liền bò không đứng dậy sao. Hôm qua mới lập xuân, sông nước này vẫn như cũ lanh đến đến sương, Trần Thiên Lộc này thân thể lại như thế nào cường tráng sợ là cũng quá sức. Nếu không phải Trần Thiên Lộc là nàng trên danh nghĩa đệ đệ, nàng là thật sự lười đến hắn. Được rồi được rồi. Trần Thiên Lộc ngươi chạy nhanh bỏ dậy, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Thiên Lộc thịt nửa ngày cảm giác không quá thích hợp, hắn thử đứng dậy đứng ở trong sông, kết quả kia thủy mới vừa không quá hắn cẳng chân. Trong nháy mắt, hắn mặt chướng đến đỏ bừng, xấu hổ đến đều không quá dám xem Trần Nhiên Nhiên. Hắn thật xuẩn, thật sự quá xuẩn. Bị ngươi đẩy mạnh trong sông không nói, còn làm Trần Nhiên Nhiên nhìn hắn chế cười, hắn đời này nhất không nghĩ chính là ở Trần Nhiên Nhiên trước mặt mất mặt. Nghe được Trần Niên Niên kia khắc chế không được tiếng cười, Hắn ngạnh cổ nổi giận nói, ngươi cái ngôi sao trổi, cười cái gì cười, vốn dĩ ta ở chỗ này còn hảo hảo, nếu không phải ngươi tới ta lại như thế nào sẽ rớt đến trong sông. Càng nghĩ càng là đạo lý này, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo, quán thượng Trần Niên Niên như vậy một cái hố người tỉ tỉ. Trần Niên Niên cười đến nước mắt đều mau ra đây, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được Trần Thiên Lộc loại này ngu xuẩn. Cười đủ rồi, nàng mới nhìn ngây ngốc đứng ở trong sông Trần Thiên Lộc nói, ngươi là ngại nước sông không đủ lánh. Cho nên muốn nhiều đái trong chốc lát sao. Không lạnh. Sao có thể không lạnh, lúc này hắn toàn thân phát run, liền khớp hàm đều ở run lên. Trần Thiên Lộc xúc thành một đoàn, run run cái không ngừng. Vệ nhà trên đường, kia thủy theo Trần Thiên Lộc ống quần không ngừng đi xuống, nơi đi đến tất cả đều là vết nước. Trần Niên Niên ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, nhìn đến này mất mặt ngoạn ý liền hận không thể cách hắn rất xa. Nghe được Trần Thiên Lộc liên tiếp đánh hát xì, Trần Niên Niên vui sướng khi người gặp họa mà nói, ngươi nếu là bị cảm. Nhà ta nhưng không có tiền cho người bốc thuốc Tuy rằng lánh đến không nghĩ mở miệng Nhưng Trần Niên Niên vừa nói lời nói Trần Thiên Lộc thế tất phải về miệng Ta nhưng không ngư như vậy quý giá Một cái tiểu cảm mạo mà thôi Ăn cái gì dược Trần Niên Niên cười nhạo một tiếng Trần Thiên Lộc đây là đối chính mình thân thể nhiều tự tin à Y lì nàng chứng kiến Trần Thiên Lộc nếu là thật bị cảm Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tốt Tự giác chính mình bộ dáng này mất mặt Phần sau đoạn lộ trình Trần Thiên Lộc đều là chạy vội về nhà Tôn Tuệ Phương xem hắn cả người ướt Lộc cộc chạy về ra, còn tưởng rằng hắn luẩn quẩn trong lòng đi nhảy hà, ôm hắn lại khóc lại mắng, thật là làm Trần Niên miên hảo một trận vô ngữ. Trần Thiên Lộc xấu hổ đến giống lớn hai tiếng, đem Tôn Tuệ Phương kinh sợ sau mới trở về phòng thay cho chính mình ướt đẫm quần áo. Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy đi qua, ai biết cùng ngày ban đêm Trần Thiên Lộc liền bắt đầu nóng lên, nếu không phải Trần Thiên Hoàng nhận thấy được trên người hắn nhiệt độ cơ thể không quá thích hợp, chỉ sợ người đều đến tiêu không có. Trần Thiên Lộc cảm giác được người trong nhà ở bận trước bận sau vì hắn hạ nhiệt độ, hắn lại thiêu đến mơ mơ màng màng, không mở ra được mắt. Đầu óc ngẫu nhiên thanh tỉnh một trận khi, hắn cũng là ở trong đầu mắng Trần Niên Niên miệng quà đen, ngôi sao trổi. Mắng xong, nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới. Cũng không biết hắn đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này cư nhiên muốn cùng Trần Niên Niên làm tỉ đệ, quá xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo. Tôn Tuệ Phương một bên thế Trần Thiên Lộc đắp khăn lông, một bên đối với Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng nói. Các ngươi đối thiên lục hảo, hắn cũng là ghi tạc trong lòng, các ngươi xem hắn đều cảm động đến khóc. Trần Niên Niên Trần Thiên Hoàng Tôn Tuệ Phương kia biểu tình cùng ngữ khí một chút cũng không giống như là đang nói nói mát. Trần Niên Niên bất đắc dĩ buông tay, nghĩ thầm Tôn Tuệ Phương này trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng thật đáng giá nàng hảo hảo học tập học tập. chương 13 Giao dịch Đêm khuya tiến đến khi, toàn bộ Trần Gia loan một mảnh yên lặng, nương bầu trời hôn mê ánh trăng, Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương lén lút vào sơn. Yên tĩnh không tiếng động ban đêm ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng quyền phệ, nghe được Tôn Tuệ Phương trong lòng run sợ, e sợ cho một cái không cẩn thận các nàng đã bị người phát hiện. Nàng đời này không có đã làm bất luận cái gì chuyện trái với lương tâm, ai từng tưởng hiện tại thế nhưng muốn phản bội tập thể, phản bội tổ chức, đi làm kia chờ nhà tư bản làm sự. Nàng nội tâm chịu đủ dày vò, chỉ phải yên lặng công chủ tịch trích lời, hy vọng được đến quan thứ. Càng là tới gần sân động, nàng trái tim liền nhảy lên đến càng lợi hại thịch thịch thịch quả thực như là muốn tử trong lồng ngực nhảy ra. Trần Niên Niên dơ lên lên núi sau bậc lửa cây đuốc, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng lên. Nhìn trong sơn động dược liệu hoàn hảo không tổn hao gì khi, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có bị người phát hiện. Tam bao tải dược liệu, đối với các nàng hai người tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Tôn Tuệ Phương làm quán việc nhà nông, một người liền bối hai bao tải. Ban đêm đường núi phi thường khó đi, nếu là bồi Trần Niên Niên tới người là Trần Cẳng không tiện Trần Thiên Hoàng. Chỉ sợ còn phải phí không ít kính mới có thể đem này dược liệu cấp đối xuống núi. Tôn Tuệ Phương ở Trần Gia loan sinh sống hơn 20 năm, đối nơi này mỗi con đường đều là vô cùng quen thuộc. Hai mẹ con đi tới đường nhỏ tới cửa thôn khi, Trần Niên Niên liền thấy nơi xa chuyển đến một bó ánh đèn. Có tật giật mình Tôn Tuệ Phương lập tức bắt được Trần Niên Niên tay, hoang mang lo sợ hỏi, Niên Niên, làm sao bây giờ, có thể hay không là dân binh ở tuần tra. Nhìn ánh đèn liên tục lóe 3 lần sau, Trần Niên Niên mới lắc đầu, đều đã trễ thế này. Dân binh đã sớm ngủ, đó chính là thu mua dược liệu người. Trần Niên Niên cùng nam nhân đều là cẩn thận người, lần trước tách ra khi, hai người thiết trí một cái ám hiệu. Đèn tin lóe ba lần, Trần Niên Niên liền biết này đó là cùng nàng giao dịch người. Nàng con dược liệu đi ra phía trước, nhìn bóng đêm chỗ sâu trong bóng người thấp giọng dò hỏi, Tam ra, là người sao? Tam Gia là cái này nhà buôn ở trên đường xưng hô, làm bọn họ cái này, phi thường kiên kỵ nói cho người khác tên thật. Cho nên ở Trần Niên Niên hỏi muốn như thế nào xưng hô hắn khi, hắn liền nhàn nhạt mà nói tên này. Là ta. Người liên hệ xe vận tải ở đâu? Trần Niên Niên Tả hữu nhìn nhìn, đều không thấy có bất luận cái gì có thể mang hóa đồ vật. Tam gia nói, xe vận tải chạy đến nơi này dễ dàng bị người phát hiện, các ngươi cùng ta tới. Trần Niên Niên đi theo Tam gia lại đi rồi mười mấy phút, rốt cuộc gặp được hắn xe vận tải, kia trong xe còn có một cái tài xế ở. Xem kia tài xế cùng Tam gia quen thuộc trình độ. Hai người sợ là không thiếu làm những việc này. Lục tử, đem xương cấp bắt lấy tới. Được rồi. Tới tới tới, động tác nhanh nhẹ điểm, đem đồ vật buông xuống. Lục tử nhỏ giọng thấp giọng thét to, cùng Tam gia cùng nhau tiếp được Trần Niên Niên cùng tôn tuệ phương sọt dược liệu. Đem đồ vật nâng thượng xương tán thường sau, Tam gia nói, tổng cộng 113 cân nhiều một chút nhi, ta cho ngươi tính 110 cân tiền được chưa? Trần Niên Niên tính tính, thiếu tính tam cân nhiều dược liệu, không sai biệt lắm chính là thiếu cho nàng một khối tiền. Lúc này một khối tiền có khả năng sự tình thật đúng là quá nhiều. Tam gia, ngươi này liền có điểm tâm đen đi. Lục tử là tam gia một tay mang ra tới, nghe được Trần Miên Miên lời này, hắn lập tức liền không cao hứng, mặt điểm số lẻ ngươi liền nói ta tam ca tâm hát, ngươi đi hỏi hỏi ai có thể cho ngươi như vậy cao giới. Trần niên Miên liếc hắn liếc mắt một cái, một khối tiền nhưng không xem như số lẻ. Vốn dĩ các nàng làm sự tình liền không thể gặp quang, ở chỗ này đợi đến càng lâu, tôn tuệ phương này trong lòng liền càng không yên ổn nàng liền ngóng trông Trần Niên Miên sớm một chút lấy tiền chạy lấy người, nàng kéo kéo Trần Niên Miên ống tay hào nói, thiếu liền ít đi đi, có thể kiếm một chút tính một chút. Hai ta là trường kỳ hợp tác, ngươi nếu là bảo đảm nguồn cung cấp, ta khẳng định bạc đái không được ngươi. Lần này ta còn cho ngươi mang theo phiếu, nếu là liền vì này một khối tiền ngươi liền cùng ta nháo không thoải mái, hai ta về sau còn như thế nào hợp tác? Trần Niên Miên cười cười, ta sao có thể cùng Tam gia không thoải mái? Như vậy đi, Tam gia ngươi đem trên tay này đèn tin cho ta. Ta liền trực tiếp đem kia tam khối cũng cho người lau sạch. Lúc này đèn tin cũng coi như là gia dụng đồ điện, giống nhau dân quê trong nhà đều không có. Tam gia trên tay cái này cũng là hắn lần trước mua, phượng hoàng bài, hoa hắn vải khối đâu. Tuy rằng chút tiền ấy hắn là không để vào mắt, đã có thể như vậy bạch bạch đưa cho người, hắn cũng là liên tiếp. Mỗi lần đào dữ liệu, ta đều đến chờ đến buổi tối mới đi, này không cái đèn tin thật là một chút cũng không có phương tiện, hai ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Ngươi tổng không đến mức một cái đèn tin đều luyến tiếc cho ta đi." Lục Tử cả kinh nói, "Ngươi nữ nhân này tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, như vậy quý trọng đồ vật, ta tam ca bằng gì bạch bạch tặng cho ngươi?" "Cái gì kêu đưa a, ta còn cho các ngươi lau 4 đồng tiền đâu?" Tam gia nghiêm túc nghĩ nghĩ, chẳng sợ thiếu 4 đồng tiền, lần này sinh ý hắn cũng rất mệt, lại đưa tiền, lại cấp phiếu, còn phải cho bao tải, hiện tại càng đến không được, nha đầu này liền trên tay hắn đèn tin đều không buông tha. Tính Xem ở đầu cơ trục lợi dược liệu có thể kiếm tiền phân thượng, hắn cũng lời đến cùng nàng so đo nhiều như vậy. nha đầu này là lòng tham điểm nhi, nhưng thắng ở người cơ linh, cùng nàng hợp tác, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Cầm đi cầm đi, lần sau ta nếu là lại làm người lừa đồ vật, ta liền cùng ngươi họ. Tam gia không kiên nhẫn nói. Trần Niên Niên trên mặt một chút ngượng ngùng cũng không có, tam gia đầu cơ trục lợi dược liệu có thể kiếm nhiều ít, nàng một chút cũng quan tâm, nhưng nàng người này chưa bao giờ hưởng phí công phu, trả giá nhiều ít. Nàng phải lấy về nhiều ít. Làm Buôn bán ngươi không tính kế người khác, liền chờ người khác tới tính kế ngươi. Nàng tuy rằng có điểm được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng mỗi lần lòng tham đều là ở tam gia điểm mấu chốt trong vòng, cho nên hoàn toàn không sợ đem người cấp đắc tội. Đèn tin cho sau, Tam gia lại từ trong túi móc ra 30 đồng tiền cấp Trần Nghiên Nghiên, bên trong còn kẹp vài chương phiếu. Bắt được tiền Trần Niên Nghiên cao hứng cực kỳ, từ nay về sau, nàng đã có thể không phải cái kia một nghèo hai trắng, gì cũng mua không nổi người. Về sau ta mỗi 10 ngày giao dịch một lần, người mỗi lần mang đến dược liệu không được thấp hơn 100 cân. Nay yêu cầu không tính quá mức, Trần Niên Niên hoàn toàn không có ý kiến, kêu tâm ra, chúng ta đi trước. Về nhà trên đường, tôn tuệ phương giống như là đạp lên bông thượng giống nhau, hai chân phụ phiếm, cùng nằm mơ dường như. Nàng là tận mắt nhìn thấy Trần Niên Niên đếm tiền, liền kêu mấy túi dược liệu cư nhiên có thể bán như vậy nhiều tiền. Suốt 30 khối, nếu là dựa trồng chọn cùng tránh công điểm. Các nàng đến tránh nhiều ít năm mới có thể tránh đến này đó tiền A. Nàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng cắn cắn, cảm nhận được đau đớn khi, mới lẩm bầm nói, nguyên lai không phải đang nằm mơ. Kỳ thật, từ cái kia nhà buôn đem đèn tin đưa cho Trần Niên Nhiên khi, nàng liền cảm giác thực không chân thật, như vậy quý đồ vật nói đưa liền tặng, người này cũng thật bỏ được. Tôn tuệ phương làm ra như vậy hành động Trần Niên Nhiên là một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cái này niên đại nông dân lập tức tránh đến nhiều như vậy tiền là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đây là Trần Nhiên Nhiên ở cái này địa phương kiếm được số vàng đầu tiên, mặc kệ tránh nhiều tránh thiếu, này số tiền đều cho nàng rất lớn ủng hộ. Trần Thiên Hoàng thường thường sẽ đi đến cửa nhà vọng hai mắt, qua lại bảy tám thứ, rốt cuộc chờ tới rồi Trần Nhiên Nhiên các nàng trở về. Đem người tiếp tiến vào sau, hán tả hữu nhìn nhìn, theo sau lại lập tức đóng cửa lại cắm thượng môn xuyên. Trần Nhiên Nhiên nguyên bản không nhiều khẩn trương, nhưng Trần Thiên Hoàng cùng tôn tuệ phương kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, làm nàng tâm cũng đi theo nhắc lên. Trần Thiên Lộc cảm mạo còn không có hảo, ban ngày thời điểm, Tôn Tuệ Phương đi công xã vệ sinh sở nơi đó lộng điểm dược, kia dược mang theo điểm yên giúp thành phần, Trần Thiên Lộc ăn xong liền đã ngủ, liền lúc này, Trần Niên Niên bọn họ đều có thể nghe được Trần Thiên Lộc ngáy ngủ thanh âm. Ba người vào phòng sau, Trần Thiên Hoàng hỏi, thế nào, bán bao nhiêu tiền? Trần Niên Niên từ hắn nói nghe ra ước chế không được kích động. Phần 13 Nàng vươn ba ngón tay khoa tay múa Trần nói, sửa lại 30 khối. Này giá cả cùng Trần Thiên Hoàng tính ra không sai biệt lắm, Trần Niên Niên cho hắn nói đơn giá sau, hắn đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, cho nên hắn không giống Tôn Tuệ Phương như vậy kích động đến nói không ra lời. Trần Thiên Hoàng trên mặt lộ ra vài phần sán lạn tươi cười, cao hứng mà nói, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng kiếm tiền biện pháp là Trần Niên Niên nghĩ ra được, nhưng là Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương đều ra không ít lực, này tiền nàng cần thiết đến cho hắn hai phân điểm. Trần Niên Niên mỗi người cho 5 đồng tiền. Mới vừa đem tiền đưa tới tôn tuệ phương trong tay, tôn tuệ phương ngay cả liền xua tay, này tiền là ngươi tránh, ta sao cái có thể muốn, lưu lại đi, có này 30 đồng tiền đương của hồi môn, ngươi hôn sự liền không cần lo lắng. Trần Thiên Hoàng cũng là như thế này tưởng, hán bộ dáng này chưa cho Trần Niên Niên kéo chân sau cũng đã thực không tồi, sao có thể lại muốn nàng tiền. Trần Niên Niên xem bọn họ hai người trên mặt biểu tình không có một tiêu miễn cưỡng, trong lòng thập phần hưởng thụ. 5 đồng tiền đối nàng tới nói không tính cái gì. Bởi vì nàng biết chính mình nhất định có thể tránh trở về, nhưng ở Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương trong mắt này 5 đồng tiền xem như cự khoản, Hai người đều có thể gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, vậy chứng minh, ở các nàng trong mắt, Trần Niên Niên so này 5 đồng tiền càng quan trọng. Trần Niên Niên cường ngạnh mà đem tiền bỏ vào bọn họ trong tay. Sống đều là chúng ta làm một trận, nào có ta một người lấy tiền đạo lý, vốn là hẳn là đại gia chia đều, nhưng là này tiền ta lưu trữ còn hữu dụng, trở về sau ta tránh đồng tiền lớn. Nhất định lại nhiều cho các ngươi phân một chút Tôn Tuệ Phương nghe nàng kêu ý tứ Chính là biết Trần Niên Niên còn phải làm việc này Nàng muốn nói lại thôi Khuyên giải an ủi nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống Kiếm lời mọi người đều thực vui vẻ Nàng vẫn là không cần tại đây loại thời điểm nói vụ rũ lời nói Bận rộn cả đêm Trần Niên Niên ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới rời giường Kiếp trước thời điểm Cùng bằng hưu tụ tập ở bên nhau Đại gia nói giỡn nói qua một câu Bọn họ lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái chính là ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân. Đời trước không có thể thực hiện hết thảy, Trần Niên Niên quyết định tại đây đời tới nhất nhất hoàn thành, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể quá thượng cái loại này nhật tử. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau, cách sang sớm thần, Trần Niên Niên ở thiên hơi hơi lượng thời điểm lại đi chấn trên. Lần này nàng trong tay có tiền có phiếu, tưởng mua gì là có thể mua gì, quả thực là không cần quá sảng. Vừa đến trong chấn, Trần Niên Niên liền đi lần trước đi qua cung tiêu xã, nàng chuẩn bị mua bình kem bảo vệ ra tới lau mặt. Nàng kiếp trước không yêu hóa trang, nhưng mỹ phẩm dưỡng ra là cần thiết sát, mỗi đêm ngủ trước còn phải dán một trương mặt nạ, bằng không, làn ra sao có thể tốt như vậy. Không bước vào cung tiêu xã thời điểm, nàng còn có điểm thấp hỏng, rốt cuộc lần trước mới đem này cùng tiêu viên cấp đắc tội, hôm nay lại đi mua đồ vật, còn không biết nhân ra bán hay không đâu. Nàng trong tay có phiếu, nếu là đi chợ đen mua liền quá không có lời. Chẳng qua nàng vừa bước vào cung tiêu xã, trong lòng liền trộm vui vẻ, này cung tiêu xã tiêu thụ viên cư nhiên thay đổi người. Trưng 14 mua thịt. Nếu bên trong người không hề là Trần Niên Niên lần trước đắc tội cái kia người bán hàng, kia nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Cái này người bán hàng vẫn như cũ là ngồi ở chỗ kia rẻ táo lông, thấy Trần Niên Niên vào cung tiêu xã, nàng đứng lên hỏi, mua điểm cái gì? Tuy rằng cùng kiếp trước gương mặt tươi cười đón chào người bán hàng không thể so sánh với, nhưng đối lập thượng một người. Cái này người bán hàng thái độ đã phi thường không tồi. Có kem bảo vệ ra sao? Người bán hàng chỉ chỉ quay nói, có, người muốn loại nào? Trần Niên Niên theo nàng ngón tay địa phương vọng qua đi, rốt cuộc ở một cái không quá rõ ràng trong một góc tìm được rồi thấy được bảy kem bảo vệ ra. Lúc này Mỹ phẩm dưỡng ra thập phần đơn giản, không giống đời sau như vậy chủng loại phồn đa, đủ loại. Nữ nhân ái Mỹ là thiên tính, nhưng là ở như vậy liền cơm đều ăn không đủ no niên đại, trừ bỏ có thể kiếm tiền công nhân. Người bình thường là luyến tiếp mua kem bảo vệ da, giống tôn tuệ phương như vậy nông thôn phụ nữ càng là tưởng cũng không dám tưởng, có thể sinh ra trần niên niên như vậy đẹp khuê nữ, tôn tuệ phương tuổi trẻ thời điểm tự nhiên cũng là cái mỹ nhân, chỉ tiếc hiện tại nàng báo kinh phong xương, bị sinh hoạt gánh nặng áp suy sụp, làn da sắp phong sắp đến còn không có không ít đốn. Nghĩ nghĩ trần niên niên quyết định cho nàng cũng mua một hộp. Trên quầy hàng kem bảo vệ da không nhiều lắm, không có gì lựa chọn đường sống, trần niên niên mua một hộp nhã xương cùng một hộp bách linh. Nghĩ nghĩ, nàng lại mua hai hộp nghêu sỏ du. Việc nhà nông làm nhiều, tay nàng cũng đi theo thô giáp không ít, nếu là không mặt điểm tay du, chỉ sợ thực mau liền sẽ khởi kén. Còn có tôn tuệ phương kia tay, da bị nẻ đến trần niên niên đều mau nhìn không được, cũng đến mua điểm nghêu sỏ ru cho nàng lao lao.